Khương gia đại gia gia như vậy tưởng, Khương thị một chúng tộc nhân thật không có nhanh như vậy thay đổi thái độ. Ở trong mắt bọn họ cùng trong lòng, gia cảnh hảo, xuất thân hảo cũng rất lợi hại. Như tề lan như vậy ăn mặc cùng khí chất, vừa thấy chính là nhà giàu công tử, Khương thị các tộc nhân tất cả đều rất tò mò, cũng đều thực hâm mộ. Kết quả là, Khương gia đại gia gia không hề mở miệng, tộc nhân khác nhóm lại sôi nổi lên tiếng. Ngũ Nha đầu việc hôn nhân đây là định ra tới. Nha, vừa thấy chính là phú quý người, cùng chúng ta khương gia thôn đám tiểu tử không giống nhau. Chắc không được ta mỗi lần nhắc tới ngũ nha đầu việc hôn nhân, tẩu tử đều không muốn nhả ra. Nguyên lai like, ngũ nha đầu việc hôn nhân đã sớm nói tốt nha. Nhìn việc này cấp dấu, chúng ta thật đúng là ai cũng không biết. Nếu không phải lần này lăng nhi đem người mang về tới, chúng ta chỉ sợ còn phải đi theo nhọc lòng lăng nhi việc hôn nhân đâu. Tấm tắc, không hổ là lăng nha đầu. nhìn nhìn lăng nha đầu nhìn chúng người nhìn nhìn lại trước kia tới cửa cầu hôn những người đó nơi nào so được với nhà. chúng ta ngũ nha đầu bản lĩnh còn cần nhiều lời ngũ nha đầu chính là chúng ta khương gia thôn lợi hại nhất cô nương chẳng những người mỹ thiện tâm ánh mắt cũng đặc biệt hảo ai người so người thật là tức chết người nhà ta cô nương liền không tốt như vậy mệnh cùng nàng lăng nhi đường tỷ so ra kém có hâm mộ khẳng định cũng có đỏ mắt ghen ghét Thậm chí với thượng vàng hạ cám tiếng nói cùng nhau nhớ tới thời điểm, liền hôn loạn như vậy hai ba câu không phải rất êm thai toàn ngôn toàn ngữ. Khương lăng nữ môi, đôi khi là thật sự không nghĩ phản ứng này đó cái gọi là tộc nhân. Mặc kệ là nguyên chủ vẫn là nàng chính mình, cùng các tộc nhân tri gian quan hệ kỳ thật đều không coi là hảo. Rất nhiều tộc nhân ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn luôn đều không thế nào thích nguyên chủ cùng nàng. Nguyên chủ cùng nàng cũng là giống nhau. Cùng này đó tộc nhân tiếp xúc cùng ở chung đều rất ít, dù sao có thể không tiếp xúc liền tận khả năng tránh cho. Mà nay này đó tộc nhân một tổ hong vọt tới nhà bọn họ, nếu như chỉ là vì chúc mừng Khương Tam Hải thi đậu cử nhân, Khương Lăng không có gì hảo thuyết, tình lý bên trong sao. Nhưng nếu như bọn họ còn phải đối nàng việc hôn nhân khoa tay múa chân, thực xin lỗi, Khương Lăng trước nay đều không phải cái gì hảo tính tình người, chỉ sợ thật đúng là muốn cùng những người này giang thượng. Đến lúc đó hình ảnh khả năng liền rất khó coi. Kia đương nhiên là so ra kém. Liền nhà ngươi cô nương kia bộ dáng, kia tính tình, có thể cùng nhà ta lăng nhi so. Cũng không mở to mắt hảo hảo nhìn nhìn chính mình rốt cuộc kém gì, thiếu gì, cũng chỉ biết tránh ở trong nhà toan nhà ta lăng nhi, còn sợ người khác không biết một hai phải ồn ào ra tới, thật là mất mặt xấu hổ. Khương lão Thái Thái cũng không phải sẽ chịu ủy khuất tính tình. ai dám nói khương lăng nửa câu không tốt nàng đều không đáp ứng càng miễn bàn giờ phút này vẫn là làm cho nàng mặt nói khương lão thái thái đinh điểm mặt mũi cũng không cho trực tiếp liền mắng ra tiếng tới bị khương lão thái thái chỉ trích kia mấy người tức khắc liền thay đổi sắc mặt rất có chút nang kham cố tình lại không dám cùng khương lão thái thái xé rách mặt chỉ phải cười gượng đánh lên ha ha hiểu lầm đều là hiểu lầm ta này cũng chính là nhất thời khẩu mau nói sai lời nói Tẩu tử đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ai không biết nhà ta lăng nhi là khương gia thôn tốt nhất cô nương, nhà khác cô nương đều so ra kém. Ai nha, chính là thuận miệng vừa nói sao. Người trong nhà thật đúng là sinh khí nha. Hảo hảo hảo, về sau đều không nói. Ta mặc kệ các ngươi một cái hai là tồn như thế nào ý tưởng, hâm mộ cũng hảo, ghen ghét cũng thế, nếu đối lao nương khuê nữ có bất mãn, về sau liền đều không cần tới cửa. khương lão thái thái hừ lạnh một tiếng ngựa khí rất là trào phúng nga đúng rồi nhà các ngươi làm những cái đó dày cũng đừng lại lấy tới nhà ta bán đều hảo hảo học học điền ra chính mình lấy ra đi bán các ngươi một cái hai đều như vậy lợi hại khẳng định đều có thể bán ra giá tốt không cần dựa nhà ta từ giữa hỗ trợ giật dây bắc cầu khương lão thái thái lời này vừa nói ra khương gia nhà chính một trận trầm mặc lần này lại không ai dám pha trò một sự nhịn chín sự lành, chẳng sợ trong lòng lại là không cao hứng, bọn họ cũng chỉ có thể túi đầu nhận sai. Mà này chính là khương lão thái thái ở khương gia thôn tự tin, cũng là khương lăng tự mình vì khương lão thái thái chế tạo tư bản. Khu, khu, mắt thấy trường hợp rất là khẩn trương, khương gia đại gia ra đứng dậy, đều hạ tột nào cái gì đâu, nên các ngươi quản sự không gặp các ngươi để bụng. Không nên các ngươi quản sự các ngươi một cái hai nhưng thật ra sốt ruột cùng cái gì dường như. Ngũ nha đầu việc hôn nhân, nàng thân cha mẹ ruột tự nhiên sẽ quản. Thật sự không thành, nàng còn có bốn cái thân ca ca ở mặt trên trống, khi nào luôn được đến các ngươi ở chỗ này lại nhải dài dòng suốt đầu. Thật muốn nhàn rỗi không có việc gì đều hồi các ngươi tự mình ra nhiều làm mấy đôi giày đi. Ngày sau nhiều kiếm điểm tiền bạc hảo đem các ngươi nhà mình hài tử cũng tất cả đều đưa đi tư thuộc đọc sách. lấy tam hải vì tấm gương cùng nhau vì chúng ta lão khương gia quang tông diệu tổ đại gia ra như vậy vừa nói vừa mới cùng khương lão thái thái sinh ra không thoải mái những cái đó tộc nhân càng thêm cúi đầu thật sự ngượng ngùng tiếp tục lưu lại nơi này liền thật sự xoay người chạy lấy người thành bọn họ này liền trở về nhiều làm mấy đôi giày kiếm bạc đủ tuổi tiền đem nhà mình hài tử cũng đưa đi đọc sách chờ đến nhà bọn họ hải tử cũng đều trở nên giống khương tam hải như vậy lợi hại ai còn có thể coi thường bọn họ đến nỗi nói khương lão thái thái không thu bọn họ giày, bọn họ cũng không phải không biện pháp cùng lắm thì liền đem nhà mình dạy đều cầm đi cấp quen biết tộc nhân lại cùng nhau đưa tới khương lão thái thái trước mặt khương lão thái thái chẳng lẽ còn có thể phân chia ra nào đôi giày là nhà bọn họ nào đôi giày lại không phải nhà bọn họ huống chi không phải còn có đại gia ra ở sao Sự tinh nào lớn, bọn họ liền đem dạy đều đưa cho đại gia Gia. từ đại gia ra tự mình ra mặt cùng Khương Gia Lão Thái Thái nói. Tả hữu đều là tộc nhân, đều là họ Khương, bọn họ mới không sợ tìm không thấy biện pháp ứng đối Khương Lão Thái Thái, càng không lo lắng Khương Lão Thái Thái đối bọn họ thấy chết mà không cứu. Có chịu không nổi chủ động rời đi, tự nhiên cũng có ra mặt dạy tiếp tục lưu lại. Khương Tam Hải đều đã là cử nhân Lão Gia nha. Nhà bọn họ hài tử mặc dù bị đưa đi đọc sách, muốn thi đậu công danh ít nhất cũng đến chờ cái mười mấy hai mươi năm, quá xa xăm, bọn họ nhưng chờ không nổi. Còn nữa nói, cũng không phải nhà anh hài tử đều có thể giống Khương Tam Hải như vậy thông minh không phải. Bọn họ nhà mình hài tử căn bản không thích đọc sách, cả ngày liền biết nơi nơi điên chạy chơi đùa, nơi nào là có thể tính đến hạ tâm tới hảo hảo đọc sách tính tình. Bọn họ cũng không dám trông cậy vào, cũng không từ trông cậy vào. Nói đến cùng, bọn họ ngày sau vẫn là cần thiết đến dựa vào Khương Tam Hải cái này cháu trai. Có Khương Tam Hải lợi hại như vậy cháu trai ở, bọn họ về sau đi ra ngoài đều có thể eo thẳng tắp, ai cũng không thể khi dễ bọn họ. Khương Lăng là thật sự cảm thấy rất không thú vị, cho Tề Lan một ánh mắt, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tề Lan yên lặng đuổi kịp, trực tiếp làm lơ một chúng còn thường thường nhìn phía người của hắn. Khương lão thái thái còn lại là có chút hối hận đem này đó tộc nhân làm tiến nhà chính tới. Quá mất mặt. Vốn dĩ nhà bọn họ xuất thân liền xa xa so ra kém Tề Lan, như thế rất tốt, trực tiếp làm Tề Lan tận mắt nhìn thấy đến Khương thị tộc nhân như thế thượng không được mặt bàn, nhưng ngàn vạn đường ảnh hưởng Tề Lan đối nhà nàng lăng nhi ấn tượng mới hảo. Khương lão gia tử cũng là cao mày, có chút nhớ tới thân tiến khách. Nguyên bản Tề Lan lần đầu tới cửa, Nhà bọn họ sắc thật hẳn là đem đại gia ra mời đi theo tòa trấn cũng nên hoan nên một chúng tộc nhân tới trong nhà náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng Tề Lan thân phận thật sự quá cao quý, Khương lão Gia tử tả hữu cân nhắc, lúc này mới lựa chọn người trong nhà đi trước cùng nhau tụ một tụ, cho nhau đều có thể có cái nhất dễ hiểu hiểu biết. Một bữa cơm công phu, Khương lão Gia tử đối Tề Lan là thật sự thực vừa lòng. Như vậy con rể, hắn khởi điểm là căn bản không dám hy vọng xa vời cùng mong đợi. Ngay từ đầu đột nhiên bị cho biết Tề Lan thân phận, hắn còn nghĩ tới muốn cản. Chẳng qua bởi vì là Khương Lăng việc hôn nhân, lại có Khương Tam Hải ở một bên duy trì, Khương lão gia từ lúc này mới lựa chọn thoái nhượng cùng ngầm đồng ý. Sự thật chứng minh, Khương Lăng cùng Khương Tam Hải ánh mắt căn bản chọn không ra nửa điểm sai tới. Nếu là đem Khương lão gia tử tuyển, đang xem quá Tề Lan như vậy con rể người được chọn lúc sau, hắn cũng rất khó lại tương chung nhà khác. Căn bản là một cái thiên cùng vô số mà, hoàn toàn không thể nào so, cũng so không được. Cũng là vì đặc biệt vừa ý Tề Lan, Khương Lão Gia tử đối người trong nhà lên tiếng, đều không được cùng người ngoài đề cập Tề Lan thân phận thật sự, đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền toái Tuy rằng không nghĩ xem thấp tộc nhân của mình, nhưng Tề Lan vị này, Tề Vương Phủ Thế tử chi khắp cả Khương Gia thôn mọi người mà nói, đều là cả đời đều tiếp xúc không đến đại quý nhân. Một ngày kia cư nhiên có thể cùng người như vậy kết thân, chẳng sợ đại gia không phải có tâm, cũng không phải cố ý, kế tiếp chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ sinh ra đủ loại vô pháp biết trước phiền toái cùng ngoài ý mớn. Này đây ở Khương lão Gia tử tính toán, chỉ lo làm đại gia nghĩ lầm tề lan là vị phú quý xuất thân công tử liền hảo. Càng nhiều sự tình, bọn họ người trong nhà trong lòng biết được liền hảo, không cần chiêu cáo Khương Gia thôn mọi người. So sánh lưới. Khương Tam Hải là thật sự bình tĩnh, thản nhiên đối xử, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, cũng không có biểu quá bất luận cái gì thái độ. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng, nếu như Khương Lăng thật sự gả cho Tề Lan, ngày sau còn cần cùng Khương Thị này đó tộc nhân có rất nhiều tiếp xúc cùng ở chung. Nhưng là những người này xuất hiện, có thể giúp Khương Lăng càng nhiều khảo nghiệm Tề Lan, mới là Khương Tam Hải sở nhạc thấy. Mà thằng đến vừa mới tề lan theo khương lăng đi ra kia một khắc mới thôi khương tam hải đã được đến đáp án tam hải lần này trở về có thể ngốc bao lâu có hay không nửa tháng ngươi lần này cao trung cử nhân trong tộc tính toán vì ngươi khai từ đường khả năng yêu cầu nhiều mấy ngày thời gian chuẩn bị đại gia ra trở về chính để nói ân có thể khương tam hải lần này trở về xác thật chuẩn bị nhiều ngốc một ít thời gian cùng lúc đó cũng làm tế lan cùng Khương gia nhị lao nhiều ở chung ở chung. Đệ 120 chương Nghe Khương Tam Hải muốn ở Khương gia thôn nhiều ngốc mấy ngày, Khương gia đại gia ra tức khắc liền cao hứng, liên tục gật đầu, một cái kính nói phải vì Khương Tam Hải an mừng sự tình. Khương Tam Hải đối này cũng không phải quá mức để ý bất quá đại gia gia một mảnh hào tâm, lại là thật sự cao hứng, Khương Tam Hải liền cũng nhẫn mại tính tình nghiêm túc nghe, vẫn chưa phản đối. cũng không có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Mắt thấy đại gia gia nói hứng khởi, một chúng tộc nhân cũng sôi nổi bắt đầu tỏ thái độ, phía sau tiếp trước khen nổi lên Khương Tam Hải, liên tục đưa ra chúc mừng. Nếu là không có mới vừa rồi Khương Lăng cùng Tề Lan sự tình, Khương gia lão thái thái tạm thời còn có thể gương mặt tươi cười đón chào, tất cả vui lòng nhận cho. Nhưng là hiện tại đi, Khương gia lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đối nhà mình trong phòng này đó tộc nhân thực sự có chút không mừng. Một cái hai cái đều là không có hảo tâm. Không thể gặp nhà bọn họ khương lăng gả đến hảo, còn một hai phải chạy tới toan ngôn toan ngữ, lại nha lại nhải, nhậm là phiền nhân. Nếu không phải hôm nay khương gia đại gia gia cũng ở, khương gia lão thái thái là căn bản một chút mặt mũi cũng sẽ không lưu, trực tiếp đem này đó tộc nhân đều đuổi ra đi. Không cần cùng nàng ồn nào cái gì tình cảm, nàng ngày thường cấp những người này tình cảm còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ đại. Nhưng này đó tộc nhân đâu? Tất cả đều là bạch nhã lang, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cũng không hảo hảo ngẫm lại, nếu như không phải bọn họ ra Khương Lăng, này đó tộc nhân có thể dựa bán giày kiếm tiền bạc quá nhà trên da đều có thịt ăn ngon nhật tử. Hôm nay nhưng hảo, nhà bọn họ Khương Lăng vừa mới trở về Khương gia thôn, nàng gái này mẹ ruột đều còn không có tới kịp cùng Khương Lăng nói thượng nói mấy câu, này đó tộc nhân lại là nói nhiều đến không được. Thực sự ầm ý tìm cái gì tồn tại cầm đâu. Sợ nhà bọn họ Khương Lăng không nhớ rõ này đó tộc nhân có phải hay không. Kêu hóa ra hảo. Nàng có thể nói cho này đó tộc nhân. Nhà bọn họ Khương Lăng thật đúng là không nhất định có thể đem này đó tộc nhân mỗi một cái đều đối thượng hảo. Ai làm cho bọn họ ra Khương Lăng đánh tiểu liền không yêu ra bên ngoài chạy đâu. Khương thị tộc nhân lại nhiều như vậy. Có chút đi thân cận, có chút liền chỉ cần chỉ là gật gật đầu. Chào hỏi một cái mặt mũi tình thôi, Khương Lăng liền tính không quen biết bọn họ không cũng đúng là bình thường. Không thể không nói, Khương lão Thái thái đối Khương Lăng là thật sự thiên vị. Lại nói như thế nào cũng là cùng thôn tộc nhân, Khương Lăng lại là thật đánh thật ở Khương gia thôn trường đại. Nếu như chỉ là cùng này đó tộc nhân không thân cận còn chưa tính, Khương Lăng thậm chí đều nhận không được đầy đủ tộc nhân. Khương lão Thái thái cư nhiên cũng cảm thấy bình thường. Thay đổi Khương gia những người khác. Cho dù là ngoại gả tới khương đại tẩu các nàng đều đến ai mắng. đương nhiên, khương lăng nhận không được đầy đủ sở hữu tộc nhân việc này, khương lão thái thái khẳng định sẽ không nơi nơi ồn ào, cũng sẽ không minh cùng người ngoài nói. Chẳng qua nàng giờ này khắc này nhìn đến này đó tộc nhân tâm tình thật sự không thế nào hảo, liên quan cũng liền không nghĩ xa giao. Khương lão thái thái cũng không phải thực sẽ ngụy trang chính mình cảm xúc. Nàng người này không thích chính là không thích. Không nghĩ cũng lười đến cùng bất luận kẻ nào ngụy trang. Đặc biệt là tại đây Khương Gia Thôn, nàng trình độ nhất định thượng cũng có thể có thể nói là thổ ba vương, nơi nào yêu cầu xem người khác sắc mặt. Nay không, làm cho một chúng tộc nhân mặt, Khương lão Thái Thái sắc mặt ám trầm xuống dưới, một cái tươi cười cũng không có. Thay đổi ngày xưa, nếu như nhìn đến Khương lão Thái Thái như vậy không cao hứng, các tộc nhân khẳng định sẽ thức thời rời đi. Ai cũng không dám lưu lại tiếp tục chọc giận Khương Lão Thái Thái. Nhưng hôm nay không phải Khương Tam Hải đã trở lại sao. Khương Tam Hải mà nay đã là cử nhân Láo Gia, theo chân bọn họ sở hữu tộc nhân đều hoàn toàn không giống nhau. Liên quan Khương Lão Thái Thái cái này, bưu hãn Lão Thái Thái ở Khương Gia thôn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cùng ngày xưa càng thêm không đến so. Nói ngắn lại một câu, từ hôm nay bắt đầu, bọn họ đều đến cao cao đem Khương Lão Thái Thái cung lên. không bao giờ có thể đắc tội Khương lão thái thái nửa phần. Kết quả là, mặc cho Khương lão thái thái sắc mặt lại khó coi, bọn họ đều làm bộ không có thấy, một cái kính lấy lòng Khương lão thái thái, biến đổi pháp nói các loại dễ nghe lời nói. Bên kia, Khương Lăng cùng Tề Lan Chi gian bầu không khí liền thực sự an tĩnh lại hòa hợp. Đi ra Khương gia đại môn, Khương Lăng chỉ tự chưa để cuối cùng đã đến những cái đó tộc nhân, mà là đề cập Khương lão gia tử. Khương Lão Thái Thái cùng Khương Gia Đại Phòng. Những người này đều là cùng tề Lan lần đầu gặp mặt, lại là Khương Lăng tán thành người nhà, Khương Lăng tự nhiên sẽ lưu ý cùng để ý. Đều khá tốt. Đi vào Khương Gia Thôn, tề Lan cũng không có cảm giác được quá nhiều không được tự nhiên, không thể nghi ngờ là bởi vì Khương Gia người thái độ. Mà tề Lan người này hoặc là không nói, muốn nói liền khẳng định là lời nói thật. Hán đối Khương Gia người quan cảm giác thật không tồi. Nào đó trình độ thượng cũng có thể xưng là yêu ai yêu cả đường đi. Ta nương rất đau ta đúng hay không? Bởi vì ta nương, ta từ nhỏ đến lớn ở nhà liền không trải qua sống, vẫn luôn bị người trong thôn ghét bỏ là lười cô nương, trước kia các loại đồn đãi vớ vẩn đều là hướng về phía ta tới, hơn nữa một câu so một câu khó nghe. Tuy rằng Khương già thôn rất nhiều hương thân đều là Khương thị tộc nhân, bình thường dưới tình huống là sẽ không chạy đến tề lan trước mặt nói lung tung. Nhưng Khương Lăng cũng không thể bảo đảm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thêm chi như là điền ra như vậy thôn dân vẫn luôn đều cùng nàng có cũ hoán, Khương Lăng liền càng thêm không nắm chắc. Không chừng chờ lát nữa điền đại bá mẫu lại đột nhiên nổi điên, đi tìm tới đâu. Khương Lăng chưa bao giờ đối nhân tâm ôm có quá lớn kỳ vọng, đơn giản liền chính mình đi trước hướng Tề Lan thẳng thắn. Tề Lan khẽ như mày, hiển nhiên có chút không cao hứng. Hắn không thích người khác nói Khương Lăng không tốt. Trong mắt hắn cùng trong lòng, Khương Lăng thực hảo, so bất luận kẻ nào đều phải hảo. Đến nỗi Khương Lăng lười không lười, Tề Lan liền càng thêm không thèm để ý. Nói câu không dễ nghe, ở Tề Lan xem ra, Khương gia người cố nhiên rất đau thực sủng Khương Lăng, nhưng Khương gia gia cảnh sát thật hữu hạn, có thể cung cấp cấp Khương Lăng điều kiện không thể nghi ngờ liền không như vậy hảo. Chờ đến Khương Lăng ngày sau gả cho Tề Lan, Tề Lan sắp cho Khương Lăng sinh hoạt hoàn cảnh chỉ biết càng thêm hậu đãi. Hơn nữa là hiện nay Khương ra xa xa so ra kém. Người trước đừng nóng giận. Vừa thấy tề lan biến sắc mặt, Khương lăng vội vàng giải thích nói, ta lại không phải cái loại này sẽ ngoan ngoãn đứng bị người khi dễ tính tình Nếu ai dám chạy đến ta trước mặt nói lung tung, ta là khẳng định muốn phản kích. liền nói chúng ta ở quận Sơn huyện đụng tới cái kia điền huyện nhi, đã có thể không ở ta trên tay chiếm được hảo. Còn có nàng người nhà, cùng ta đại chiến vài cái hiệp, Náo thật sự không thoải mái nhưng là ta bản nhân một đinh điểm mệt đều không có ăn nghe khương lăng giải thích tề lan sắc mặt trầm rãi truyền hảo ôn hòa xuống dưới chỉ cần xác định khương lăng không có có hại cũng không có chịu ủy khuất những người khác cùng hắn không quan hệ tề lan biểu tình biến hóa nhìn cũng không rõ ràng nhưng là khương lăng lại cảm thấy thực hảo hiểu chỉ cần tề lan ở bên người nàng khương lăng trên cơ bản liền sẽ không sai quá tề lan bất luận cái gì thần sắc biến hóa Lần này cũng không ngoại lệ. Chú ý tới Tề Lan sắc thật không hề sinh khí, Khương Lăng chớp chớp mắt, ngược lại cùng Tề Lan giới thiệu nổi lên Khương Gia Thôn Sơn Sơn Thủy Thủy. Chỉ cần là Khương Lăng lời nói, Tề Lan đều nguyện ý nghe. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng vui nhiều hơn hiểu biết trước mắt cái này Tiểu Sơn Thôn, chẳng sợ nó cũng không phải cỡ nào phồn hoa náo nhiệt, lại cũng mang theo Khương Gia Thôn đặc có tươi mát hơi thở, có khắc một phen phong mạo. Điền Đại Bá Mẫu Hòa Điền Đại Nương đi tìm tới thời điểm, Khương Lăng cùng Tề Lan đã đi dạo hơn phân nửa cái Khương Gia Thôn, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vị này chính là Khương Lăng ngươi ở bên ngoài tìm nam nhân A. Nhìn sắc thật nhân môi nhân dạng, chắc không được mọi người đều nói ngươi lợi hại, thủ đoạn cao minh, coi thường nhân gia Vương Phúc Sơn Điền Đại Bá Mẫu là thật sự nhớ ăn không nhớ đánh, trước nay cũng chưa ở Khương Lăng trong tay chiếm được hảo, lại cố tình tiếp theo còn muốn chủ động đưa tới cửa tới khiêu khích. Thật là cũng có thể nói là tìm mắng. Người vị nào? Người đến cùng điền đại bá Mẫu lãng phí môi lưới, Khương Lăng trực tiếp khinh thường trả lời. Điền đại bá mâu tức khắc liền không cao hứng, giọng đột nhiên tiêu cao, nha nha nha, này tìm nam nhân chính là không giống nhau, có nắm chắc, có chỗ dựa liền không đem chúng ta này đó cùng thôn hương thân để vào mắt. Lại nói như thế nào ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi Khương Lăng ngươi như thế nào luôn như vậy không lớn không nhỏ. Một đinh điểm quy củ cũng không hiểu. Ngươi loại này tính tình cũng liền chúng ta khương gia thôn này đó hương thân nguyện ý nhường ngươi, quán ngươi. Chờ đến ngày sau ngươi gả cho người, xem ngươi nhà chồng như thế nào thu thập ngươi này không quy củ tiểu nha đầu. Ta nhà chồng thế nào, liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Không có việc gì liền tránh ra, chống đỡ lộ. biễu môi, khương lăng căn bản không đem điền đại bá mẫu để vào mắt. Đến nỗi điền đại bá mẫu lời trong lời ngoài khiêu khích cùng trâm trọng. Khương Lăng căn bản không tin Tề Lan sẽ để ý. Tề Lan kỳ thật là để ý bất quá hắn để ý không phải như Điền Đại Bá Mâu suy nghĩ như vậy, mà là để ý Điền Đại Bá Mâu đối Khương Lăng chửi rủa cùng nục nhã. Lăng Nhi vừa mới mới nói với hắn quá, Khương Gia Thôn có chút hương thân cho tới nay đều sẽ khắp nơi giải rác đối Lăng Nhi bất lợi lời đồn. Trước mắt vị này nhưng còn không phải là làm cho Lăng Nhi mặt bại hoại Lăng Nhi thanh danh, thế nhưng còn dám tự xưng là Lăng Nhi trường bối. quả thực là không biết cái gọi là. Điền đại bá mẫu một lòng cùng Khương Lăng rằng co cũng không chú ý tới Tề Lan đang tản phát ra khí lạnh Trước sau trầm mặc Điền đại nương nhưng vẫn ở tò mò đánh giá Tề Lan, nhận thấy được Tề Lan tức giận, nàng theo bản năng liền cảm thấy sợ hãi, không khỏi liền sau này lui hai bước. Hôm nay tới tìm Khương Lăng, Điền đại nương muốn là không muốn. Trước tiêu bởi vì Điền luyện nhi mang đi Điền ra sở hữu dạy lại trước sau không có đưa tiền bạc trở về. Nàng bị chịu dày vò, cả ngày đều sinh hoạt ở Điển ra những người khác quán trách chung, thiếu chút nữa bị buộc một đầu đâm chết lấy minh trí. Nàng là thật sự thật sự cái gì cũng không biết, nàng không có giúp đỡ Điển uyển nhi lừa Điển ra người, nàng cũng là vô tội. Thẳng đến sau lại Khương Lăng rốt cuộc hỗ trợ đem tiền bạc đưa về Khương gia thôn, Điền Đại Nương lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, ẩn ẩn đối Khương Lăng liền nhiều hai phân cảm kích. Lần này nghe nói Khương Lăng trở về còn mang theo một vị khách quý, Điền Đại Nương có tâm đi Khương gia thấu cái náo nhiệt, lại ngại với hai nhà chi gian rất nhiều mâu thuẫn trước sau không dám lộ diện. Lại sau đó, nàng đã bị Điền Đại bá mâu bắt được nơi này. Ở Điền Đại Nương xem ra, cùng Khương Lăng đối nghịch là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bọn họ Điền ra đều cùng Khương Lăng nháo quá vài lần. Phía trước Điền uyển Nhi vẫn là Khương gia con dâu. Khương Lăng liền không có đối bọn họ điền ra thủ hạ lưu tình, mà nay Điền Uyển Nhi đã cùng Khương ra không hề quan hệ, Khương Lăng liền càng thêm không có khả năng cho bọn hắn điền ra người sắc mặt tốt. Nói nữa, bọn họ điền ra muốn bán giày còn phải đi Khương Lăng quan hệ, bọn họ muốn kiếm tiền bạc chẳng lẽ không nên nhiều hơn lấy lòng Khương Lăng, như thế nào lại cùng Khương Lăng rằng co? Đôi khi Điền Đại Nương là thật sự có chút không nghĩ ra Điền Đại bá mâu rốt cuộc muốn làm gì. nhưng cố tình nàng lại ngăn không được điền đại ba mẫu, cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Đệ 121 chương. Bất quá lại nói tiếp, điền đại nương là muốn cùng Khương Lăng tìm hiểu tìm hiểu điền Uyển nhi mà nay rơi xuống. Toàn bộ Khương Gia Thôn nàng duy nhất có thể trông cậy vào, cũng cũng chỉ có Khương Lăng. Rốt cuộc nàng không có biện pháp rời đi Khương Gia Thôn, cũng không có can đảm tìm đi quận Sơn Huyện. Chỉ tiết giờ này khắc này không khí rõ ràng không thích hợp. Điền đại nương có loại rất cường liệt dự cảm, nàng chỉ sợ đời này đều rất khó cùng Khương gia bắt tay thân thiện. Bên kia, điền đại bá mẫu cùng Khương lăng rằng có còn ở tiếp tục. Điền đại bá mẫu cũng không phải một hai phải cùng Khương lăng là địch, này không phải thật sự xem bất quá mắt sao. Trước kia Khương lăng chính là Khương gia thôn nhất kiểu khí cô nương, mặc kệ là mặc quần áo trang điểm, vẫn là tính tình tính tình, đều là toàn bộ Khương gia thôn độc nhất phân. Điên đại bá mẫu nhà mình cũng có khuê nữ, mỗi lần nhìn Khương Lăng quá như vậy nuông chiều từ bé, nàng liền nhịn không được phiếm toan, thậm chí với nàng mỗi lần nhìn đến Khương Lăng bản thân đều giận sôi máu, thật sự lấy không ra cái gì sắc mặt tốt. Mà nay liền càng đừng nói nữa, Khương Lăng nhật tử là càng ngày càng tốt, đã là không phải bọn họ những người khác có thể đua đòi. Điên đại bá mẫu trong lòng ghen tuông càng sâu, khó tránh khỏi liền áp không được hòa khí, giáp mặt cùng Khương Lăng nháo thượng. Khương Lăng cũng không quan tâm Điền Đại Bá Mẫu là vì chuyện gì cùng nàng ầm ĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Điền Đại Bá Mẫu có bất luận cái gì tiếp xúc cùng ở chung, càng thêm chưa nói tới cần thiết hóa thủ thành bạn. Liền giống như đối đãi Điền Uyển Nhi giống nhau, Khương Lăng thái độ cùng lập trường thực minh xác, tốt nhất chính là cả đời không qua lại với nhau, cho nhau làm bộ không quen biết, không nhìn thấy liền tốt nhất. Nhưng mà, Điền Đại Bá Mẫu cùng Khương Lăng cũng không phải một cái thái độ. ý tưởng cùng thái độ cũng là hoàn toàn tương phản. Kết quả là, một hồi tiếp một hồi ẩm ý cứ như vậy đã xảy ra. Khương Lăng vô tình cùng điền đại bá mẫu quá nhiều dây dưa, liền tính toán mang theo Tề lan rời đi. Cố tình điền đại bá mẫu Lăng là muốn chặn đường, một độ nghiến răng nghiến lợi một hai phải cùng Khương Lăng lý luận ba ngày ba đêm tư thế. Ta nói Khương Lăng, ngươi này còn tuổi nhỏ như thế nào tính tình như vậy đại, lại còn có một đinh điểm khuyên đều nghe không được. Ta cũng là vì ngươi hảo, mới tận tình khuyên bảo đứng ở chỗ này theo như ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ta không phải một phen khổ tâm? Ngươi nha, nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết tốt xấu. Cho nên ngươi rốt cuộc là vị nào? Tất cả đều là vô dụng vô nghĩa. Mang theo cười nhạo cùng khinh thường một câu tạp cấp điền đại ba mẫu, Khương Lăng kiên nhẫn đã là hao hết, trực tiếp giữ chặt tề lan cánh tay liền chuẩn bị rời đi. Chập chập chập. Khương gia nha đầu cũng thật lợi hại. Này rõ như ban ngày dưới, tự nhiên cùng một cái nam tử kéo kéo điền đại bá mẫu còn đãi nhiều lời, lại bị tề lan bỗng nhiên quay đầu lạnh leo ánh mắt dọa sợ. Lại sau đó, nàng liền không có thanh âm, cuối cùng giật nhẹ hai chữ tự nhiên cũng liền không cơ hội nói ra. tề lan người này, đôi khi là thật sự tâm nhãn rất nhỏ, nhỏ đến quanh mình người đều khó có thể tưởng tượng. Tỷ như giờ này khắc này đối điền đại bá mẫu, Tề Lan không chút nào thu liệm hắn lạnh băng khí thế, thẳng đem Điền Đại Bá Mâu sợ tới mức hai chân nổ ra, cả người phát run. Điền Đại Nương cũng sợ hãi, sợ đại khí cũng không dám xuyến một chút, sợ tiếp theo cái bị Tề Lan theo dõi người chính là nàng. Càng sâu qua sức trốn tránh, Điền Đại Nương còn yên lặng hướng nơi xa đứng lại, một bộ nàng không quen biết Điền Đại Bá Mâu bộ dáng, chỉ hy vọng Tề Lan nhưng ngàn vạn đừng nghĩ khởi nàng tới. Tế lan sắc thật không có nhìn về phía Điền Đại Nương, dường như hoàn toàn đã quên như vậy một nhân vật, ở sợ tới mức Điền Đại Bá Mẫu lại không dám nói lời nào lúc sau, liền theo Khương Lăng nên ngang mà đi. Điền Đại Bá Mẫu đứng ở tại chỗ hoán một hồi lâu, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Trấn kinh vô vỗ chính mình bộ ngực, Điền Đại Bá Mẫu đột nhiên xoay người, hung tợn trừng hướng về phía Điền Đại Nương, ngươi nhưng thật ra trốn đến mau Là ta muốn tránh sao? Ta này không phải bị dọa sao? Với mới vị kia quý nhân thật đúng là doa người, ta cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Rõ ràng không biết tề lan thân phận thật sự, Điền Đại Nương ở nhắc tới tề lan thời điểm lại là theo bản năng phong thấp tư thái, thậm chí dùng tới lô mãng hai chữ. Điền Đại Bá Mẫu cũng không cảm thấy Điền Đại Nương lời này có cái gì không đúng, nàng chỉ là bất mãn chính mình lại một lần ở khương lăng trước mặt tan mệnh. Lần này lúc sau, chỉ sợ về sau nàng lại tưởng ở khương lăng trước mặt phô trương làm dáng. Liền rất khó khăn. Thật là quá mệt. Nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội. Lần này không có thể thành công ở Tề Lan trước mặt đem Khương Lang Thanh danh hư rớt, từ nay về sau khẳng định Liền không có càng tốt cơ hội. Hơn nữa có chút chiêu số chỉ có thể dùng một lần, căn bản không dùng được lần thứ hai, thậm chí càng nhiều lần. Nàng lần đầu ở Tề Lan trước mặt đề, Tề Lan sẽ sinh khí, sẽ để ý chờ đến lần sau nàng nhắc lại, Tề Lan khẳng định sẽ cảm thấy nàng không khẩu bịa đạt. cố ý bôi đen khương lăng thanh danh, càng nghĩ càng hụt hẫng. Điền đại bá mẫu tiến lên vài bước, hung hăng ninh Điền đại nương vài hạ, làm ngươi đi theo tới hỗ trợ, ngươi lại chỉ biết ngây ngốc đứng ở một bên cùng cọc gỗ tử giường như bất động. Chuyện tốt không ngươi, chuyện xấu nào thứ không có ngươi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, muốn ngươi có ích lợi gì? đủ rồi. Liên tiếp bị Điền đại bá mẫu ninh đau đớn không thôi, Điền đại nương tức giận đến không được. Rốt cuộc vẫn là bạo phát, mạnh mẽ đẩy ra điền đại ba mẫu, điền đại nương giọng đột nhiên tiêu cao, đại Tẩu, ngươi thật là đủ rồi, mỗi lần xảy ra chuyện ngươi cũng chỉ biết mắng ta, mắng ta, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, ta chẳng lẽ không nghĩ giúp ngươi sao, nhưng ngươi lợi hại như vậy người cũng chưa có thể ở khương lăng trước mặt chiếm được hảo, ngươi làm ta làm cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể so ngươi lợi hại, ta cũng rất khó được không. Vừa mới vị kia quý nhân là cái gì khí thế, đại tẩu ngươi không cũng tự mình đã trải qua. Ngươi đều bị sợ tới mức kẻ ra quần, ta có thể không bị làm sợ. Ai bị dọa đến kẻ ra quần? Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, bại hoại lao nương thanh danh. Lao nương bất quá là lười đến cùng hắn một cái tiểu bối so đo. Rốt cuộc không phải chúng ta khương gia thôn người, lao nương cho hắn chừa chút mặt mũi cũng là vì chúng ta khương gia thôn thanh danh suy nghĩ. Đỡ phải hắn rời đi về sau nơi nơi nói bậy chúng ta khương gia thôn thị phi Lao nương làm sai chỗ nào Điền đại bá mâu sắc thật sợ tới mức không nhẹ Lại không cho phép người khác chỉ ra Đặc biệt là điền đại nương Từ gả tiến điền ra Điền đại bá mâu ở điền ra địa vị luôn luôn rất cao Hơn nữa là xa xa cao hơn điền đại nương Vững vàng nghiền áp điền đại nương nhiều năm như vậy Điền đại bá mâu chưa bao giờ ở điền đại nương trước mặt thấp quá mức Lần này cũng không ngoại lệ Không chút nào Khoa Trương nói, Điền Đại Bá Mẫu có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt mất mặt, duy độc không thể ở Điền Đại Nương trước mặt bị cười nhạo. Cho nên Điền Đại Nương vô tình chi gian một câu, lực sát thương cực cường, trong khoảnh khắc liền bậc lửa Điền Đại Bá Mẫu lửa giận. Điền Đại Nương chỉ là thuận miệng vừa nói, không có bên ý tứ. Nhưng Điền Đại Bá Mẫu như vậy một ồn ào, Điền Đại Nương nhấp môi, đống nhiên liền cảm thấy rất là hà giận. Giọng Đại lại làm sao vậy? Dọng lại đại cũng che giấu không được điền đại bá mâu chính là bị tề lan sợ tới mức chân mềm sự thật. Điền đại bá mẫu thật muốn như vậy lợi hại, vừa mới như thế nào không dám hướng về phía tề lan ồn ảo. Điền đại bá mâu không phải một lòng muốn ngăn lại khương lăng. Chạy nhanh đuổi theo đi nha. Làm lơ vị kia quý nhân tồn tại, chỉ lo thượng thủ đem khương lăng giữ chặt, tốt nhất cũng đừng khách khí một hồi đổ ập xuống đau mắng, nhiều khí phách. Chẳng qua... Điền đại bá mẫu có cái này can đảm sao? Nay tưởng tượng, điền đại nương cũng lười đến cùng điền đại bá mẫu dành ăn. Mặc cho điền đại bá mẫu một cái kính lớn tiếng ồn nào, nàng chỉ là túi đầu thành thành thật thật đứng ở chỗ đó, âm thầm ở trong lòng xem điền đại bá mẫu chê cười. Điền đại bá mẫu rất rõ ràng, nàng hôm nay chính là hung hăng ném người, hơn nữa là ném đại mặt. Mặc cho miệng nàng thượng ồn nào lại lợi hại, nàng chính mình chính là tự tin không đủ. Cuối cùng. Nàng cũng chính là hướng tới Điền Đại Nương loạn hô một hồi sau, liền không có bên dưới. Điền Đại Bá Mẫu không hề kêu mắng, Điền Đại Nương không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Liếc liếc mắt một cái khương lăng cùng tề lan rời đi phương hướng, Điền Đại Nương như thế nào cũng áp lực không được trong lòng hâm mộ, trên mặt càng là hiển lộ vài phần. Nếu là nhà nàng cũng có thể có lợi hại như vậy khuê nữ, thật tốt. Điền Đại Nương hâm mộ, Điền Đại Bá Mẫu lại làm sao không phải? Hùng hổ mắng xong Điền Đại Nương, chờ đến Điền Đại Bá mẫu bình tĩnh trở lại lại muốn đi tìm Khương Lăng thời điểm, sớm đã không thấy Khương Lăng thân ảnh. Đáng giận a, Khương Lão Thái thái tính thứ gì? Sao có thể như vậy hả mệnh? Một cái Khương Tam Hải còn chưa tính, vốn tưởng rằng Khương Lăng chính là cái chỉ biết kéo Khương ra chân sau nha đầu thúi, không thành tưởng cũng biến thành Khương gia người sống chiêu bài. Lại có thể kiếm tiền bạc, lại là gả hảo nhân ra. như vậy khuê nữ nhà ai không hâm mộ nhà ai không nghĩ muốn. cố tình bọn họ điền ra cũng chỉ ra một cái điền uyển nhi vẫn là cái không biết cố gắng chỉ là ngẫm lại điền đại bá mẫu liền bực bội trời biết nàng đã từng đối điền uyển nhi báo lấy bao lớn kỳ vọng còn nghĩ mượn điền uyển nhi dính khương tam hải quang về sau cũng là quan gia thân thích đâu nhà ngươi uyển nhi còn không có tin tức truyền quay lại tới nghĩ đến điền uyển nhi Điên đại bá mâu rất nhiều không cam lòng liền lại xuất hiện ra tới. Không đâu. Vừa mới chuẩn bị hỏi một chút Khương Lăng, kết quả không tìm được mở miệng cơ hội. Điên đại nương giọng cũng không lớn, tràn ngập tiếp nối cùng tiếc hận. Nàng là không dám trực tiếp tìm tới Khương gia, Khương Lăng không đáng sợ, Khương Lão thái thái lại rất là khó chơi, không chừng lại muốn chỉ vào nàng cái môi mắng, thậm chí về sau đều không hề thu nhà bọn họ làm giày. Đề cập đến nhà mình sinh kế. Điền đại nương không dám cả gan làm loạn, thực sự thật cẩn thận. Nay không, thật vất vả tóm được cơ hội tránh đi Khương Láo Thái Thái lại gặp được Khương Lăng, nàng lặng lẽ trương rất nhiều lần miệng, lại đều bị điền đại bá mẫu cấp đánh gãy. Ngu xuẩn! Mới vừa rồi Khương Lăng kêu nha đầu ở thời điểm, ngươi như thế nào không hẽ răng? Lúc này Khương Lăng kêu nha đầu đều đi không thấy bóng người, ngươi nhưng thật ra nghĩ tới. Nga, không đúng, không phải ngươi nhớ tới. Là lao nương nhắc nhở ngươi, ngươi mới nhớ lại tới. Điền đại bá mâu như như mi, thực sự giận sôi máu, ngươi nói ngươi suốt ngày đều ở cân nhắc chút cái gì. Như vậy quan trọng đại sự, ngươi cư nhiên cũng có thể quên, ngươi thật đúng là có đủ xuẩn. Đại Tẩu, ta đây liền đuổi theo đi, nhìn xem có thể hay không đuổi ở khương lăng trở lại khương ra phía trước đem người cấp ngăn lại tới. Luận khởi cãi nhau, Điền đại nương trước nay đều không phải Điền đại bá mâu đối thủ. Nàng cũng xác thật không dám cùng Điền Đại Bá Mâu sát thanh, đơn giản xoay người liền chạy, ly Điền Đại Bá Mâu ở cách xa xa. Điền Đại Bá Mâu cũng muốn đuổi theo đi. Không thành tưởng Điền Đại Nương chạy bay nhanh, Điền Đại Bá Mâu lăng là chưa kịp đuổi kịp. Dậm chân một cái, Điền Đại Bá Mâu đôi tay chống nạnh, khi đứng ở tại chỗ lại mắng to hảo một thời gian mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Đệ 122 chương, Khương Lăng cùng Tề Lan đi cũng không mau, Điền Đại Nương một đường chạy chậm. Rốt cuộc vẫn là đuổi theo hai người Khương Khương Lăng nha đầu Ngươi có biết hay không nhà ta tuyển nhi hiện nay ở đâu Nàng có hay không nói qua khi nào trở về Khương ra thôn Tuy rằng cảm thấy thật ngượng ngùng Nhưng Điền Đại Nương vẫn là ra mặt dày hướng Khương Lăng tìm hiểu nói Không biết Lắc đầu Khương Lăng không có cùng Điền Đại Nương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Thẳng trả lời Ta ở quận Sơn huyện thời điểm xác thật có đụng tới quá nàng cũng khuyên quá nàng trở về khương gia thôn nhưng nàng tựa hồ cũng không nguyện ý lúc sau liền không còn có gặp qua nàng nay điền đại nương có chút hoài nghi khương lăng nói điền uyển nhi không muốn trở về khương gia thôn điền đại nương tin tưởng rốt cuộc điền uyển nhi mang đi điền ra dậy lại không có thể bán đi ra ngoài việc này làm thực không đạo nghĩa chỉ sợ điền uyển nhi cũng không mặt mũi trở về nhưng khương lăng nói lúc sau không còn có gặp qua điền uyển nhi Điền Đại Nương liền cảm thấy rất có vấn đề. Điền Uyển Nhi là cái gì tính tình cùng tính tình, Điền Đại Nương thực hiểu biết. Lấy Thương Tam Hải mà nay thân phận cùng địa vị, Điền Uyển Nhi sao có thể bỏ được từ bỏ. Muốn nói Điền Uyển Nhi không bao giờ gặp lại Khương ra người, đó là tuyệt đối không có khả năng. Khương Lăng cũng mặc kệ Điền Đại Nương có tin hay không nàng lời nói. Dù sao nên trở về đáp nàng đã trả lời, Điền Đại Nương nghĩ như thế nào là Điền Đại Nương chính mình sự tình. Khương Lăng không quan tâm, cũng bất quá hỏi. Kết quả là, trả lời xong Điền Đại Nương, Khương Lăng liền chuẩn bị cùng Tề Lan hồi Khương ra. Lăng nha đầu, ngươi từ từ. Điền Đại Nương nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không thích hợp, vội vàng kéo Khương Lăng. Không thành tưởng Điền Đại Nương sẽ đột nhiên động thủ, Khương Lăng nhíu nhíu mày, đang muốn tránh ra Điền Đại Nương, bên người Tề Lan liền động. Buông tay. Tề Lan cũng không nhớ rõ Điền Uyển Nhi tên, lại biết Điền Uyển Nhi người này. Mặc kệ là mới vừa rồi Điền Đại Bá Mâu vẫn là hiện nay Điền Đại Đường cùng Điền Huyền Nhi giống nhau, đều không đáng Tề Lan nhớ kỹ. Chính là cố tình, nay toàn gia người đều thực thích treo chọc khương lăng, tự nhiên liền ngại Tề Lan mắt. Tề Lan ra tay, Điền Đại Nương căn bản chống đỡ không được. Bị Tề Lan lạnh leo ánh mắt chừng Điền Đại Nương nháy mắt không có khí thế, vội vàng liền buông lỏng ra khương lăng, nhược nhược nói, đúng vậy, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta là thật sự không biết Điền Nguyễn Nhi người ở nơi nào. Nếu các ngươi điền ra người thật sự như vậy lo lắng, không bằng chính mình đi quận Sơn huyện đi lên một chuyến. Ta có thể nói cho các ngươi Điền Nguyễn Nhi ở quận Sơn huyện khai cửa hàng ở nơi nào, các ngươi chỉ lo đi tìm đi là được. Khương Lăng đi qua Điền Nguyễn Nhi cửa hàng, nhưng cũng giới hạn ban đầu vài lần. Lúc sau Khương Đại Tráng bọn họ đều nói không thích ăn, Khương Lăng liền cũng không lại đi qua. Thậm chí với Khương Lăng cũng không biết. Điền Uyển Nhi cửa hàng mà nay đã thay đổi người. Điền gia người lại nghĩ tới đi quận Sơn huyện tìm người, là căn bản không có khả năng. Điền đại nương cũng không biết điểm này. Bất quá, Điền đại nương trước nay đều không có nghĩ tới chính mình đi quận Sơn huyện tìm Điền Uyển Nhi. Quận Sơn huyện quá xa, Điền đại nương tưởng cũng không dám tưởng nàng có thể đi tìm đi. Hơn nữa, Điền gia người cũng sẽ không đáp ứng làm nàng đi, Điền đại nương trong lòng biết rõ ràng. Như thế nghĩ, Điền đại nương khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể cầu Khương Lăng nói, nếu lần sau Lăng Nha Đầu ngươi lại ở Quận Sơn huyện đụng tới nhà ta Huyền Nhi, có thể hay không thỉnh Lăng Nha Đầu hỗ trợ cho ta ra Huyền Nhi truyền cái lời nói, làm nàng ngàn vạn nhất định phải trở về Khương ra thôn một chuyến. Ta thật là quá tưởng nàng, sợ nàng ở bên ngoài lạnh, bị đói. Điền đại nương mấy câu nói đó có vài phần thiệt tình, lại cũng mang theo vài phần bị bất đắc dĩ. Sự tình trong nhà. nàng một người căn bản giải quyết không được không đơn giản là điền đại bá cùng đại bá mẫu bọn họ chính là điền uyển nhi thân cha thân ca ca thân tẩu tử bọn họ hiện giờ cấp điền đại nương áp lực cũng rất lớn trước kia điền uyển nhi lặng lẽ từ trong nhà chạy đi điền gia người đều không xem trọng điền uyển nhi có thể ở bên ngoài quá thượng hảo nhật tử mọi người đều đang chờ điền uyển nhi một ngày kia ở bên ngoài rốt cuộc đại không đi xuống cũng chỉ có thể xám xịt trở về khương gia thôn đến lúc đó nên điền uyển nhi xuất giá việc hôn nhân điền uyển nhi vẫn là đến chịu trách nhiệm tránh đều tránh bất quá nhưng điền uyển nhi trở về thời điểm lại không phải như vậy một phen thê lương cảnh tượng hoàn toàn tương phản điền uyển nhi trở về thời điểm đặc biệt cao điệu vừa thấy chính là ở bên ngoài kiếm lời tiền bạc quá thượng phú quý nhật tử tự nhiên mà vậy điền gia người liền tâm động đối với điền uyển nhi mang đi bọn họ điền gia dạy lại không có thể bán đi ra ngoài điền gia người khẳng định bất mãn. Cũng may khương lăng cuối cùng lại giúp bọn hắn đem giày bán đi ra ngoài. bọn họ không có lô vốn, đúng là may mắn. Cùng lúc đó, điền ra người đối điền uyển nhi túi liền đặc biệt đỏ mắt. điền uyển nhi không có thể đem giày bán đi, chỉ có thể đại biểu điền uyển nhi không có bán giày bản lĩnh, không có làm buôn bán năng lực. nhưng này cũng không ý nghĩa, điền uyển nhi ở địa phương khác liền không đúng tí nào. ít nhất điền uyển nhi trong túi có tiền bạc nha. Cũng là bởi vì này, Điền ra người không ngừng cấp Điền Đại Nương tạo áp lực, một mà lại muốn buộc Điền Đại Nương đem Điền uyển Nhi tìm trở về. Điền ra người tưởng rất đơn giản, Điền uyển Nhi không trở lại, bọn họ một đinh điểm tiện nghi cũng chiếm không đến. Nhưng nếu là Điền uyển Nhi đã trở lại, bọn họ liền cũng có thể nước lên thì thuyền lên, cùng Khương ra người rửa Khương lăng giống nhau thuận thuận lợi lợi quá thượng rực rỡ ngày lành. Dù sao đều là sẽ kiếm tiền bạc cô nương. Điền Uyển Nhi cũng không thể so Khương Lăng kém gì đó. Điền Đại Nương đảo không phải cố ý muốn chiếm Điền Uyển Nhi tiện nghi, chính là ở Điền Đại Nương trong lòng, Điền Uyển Nhi là nàng thân quen nữ, nên dưỡng nàng hiếu kính nàng. Nhìn một cái Khương Lăng, không phải đem kiếm tiền bạc đều trợ cấp trong nhà. Nói lên chuyện này, Điền Đại Nương là thật sự hiểu lầm. Khương lão thái thái trước nay cũng chưa yêu cầu Khương Lăng dưỡng ra. Khương lão thái thái trong tay chân chính bắt đầu có bạc. là nàng chính mình làm giải kiếm. Chờ đến các hương thân đều đem dạy đưa cho nàng đại bán, Khương Lão thái thái liền càng thêm không lo ngày sau sinh kế. Điền đại nương rất nhiều ý tưởng, Khương lăng không quan tâm, cũng không từ biết được, thẳng mang theo Tề lan đi rồi. Đến nỗi điền đại nương sợ cầu, Khương lăng không để ở trong lòng, càng thêm không chuẩn bị hỗ trợ truyền lời. Tả hữu điền Uyển nhi không có khả năng nghe nàng, Khương lăng cũng không phải là sẽ tự thảo không thú vị người. Khương Lăng cùng Tề Lan trở lại Khương gia thời điểm, một chúng Khương thị tộc nhân đã đi được không sai biệt lắm. Không phải bọn họ không nghĩ lưu lại, mà là Khương Lão Thái Thái không chuẩn bọn họ lưu lại. Cuối cùng, các tộc nhân không dám đắc tội Khương Lão Thái Thái, cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Khương gia đại gia ra lại là giữ lại. Bất quá hắn không phải hướng về phía Tề Lan, mà là hướng về phía Khương Tam Hải, nôn ngữ gian cũng chỉ đề cập Khương Tam Hải bọn họ ở quận Sơn huyện Sinh Hoạt. vẫn chưa tìm hiểu có quan hệ tề lan tin tức. Ở Khương gia đại gia gia mà nói, nhìn nữ việc hôn nhân, cha mẹ chi mệnh. Khương lăng việc hôn nhân đều có Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái quan tâm, không tới phiên hắn lắm miệng. Cho nên, hắn liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Cũng là bởi vì đại gia gia không có tìm hiểu tề lan, Khương lão thái thái lúc này mới không có liền đại gia gia cũng cùng nhau thỉnh đi. Không phải nàng không cho tộc nhân lưu tình mặt, thật sự là Tề Lan thân phận không giống bình thường kinh không được này đó tộc nhân một mà lại nháo sự đến nỗi các tộc nhân là muốn chúc mừng Khương Tam Hải cao trung cử nhân các loại dễ nghe lời nói bọn họ đều đã nói xong Khương Lão Thái Thái lại không phải không tính toán chuyên môn vì Khương Tam Hải bãi thực rượu đến lúc đó có rất nhiều thời gian cùng địa phương tùy các tộc nhân vui mừng cùng làm ầm ĩ hôm nay liền tính Tề Lan lần đầu tới cửa Khương Lão Thái Thái xí diện không nghĩ nháo đến quá khó coi tề lan kỳ thật không có quá lớn cảm giác đối khương thị tộc nhân hành động cùng làm chỉ cần không có chọc tới khương lăng hắn đều sẽ không để ý giờ phút này thấy nhà chính nguyên bản ồn ào nhốn nháo tộc nhân đều đã rời đi địa phương cũng không hơn phân nửa tề lan không có nhiều lời theo khương lăng ngồi xuống đại gia ra tuy rằng không hề chú ý tề lan nhưng tề lan dù sao cũng là khách nhân hắn khó tránh khỏi phải hàn huyên hai câu mà tương đối ứng tề lan thái độ bất biến có hỏi chuyện hắn liền trả lời không hỏi lời nói hắn liền trầm mặc ngắn gọn nói tóm tắt một chữ cũng không nói nhiều tề lan như vậy tính tình khương lão gia tử cùng khương lão thái thái là không sao cả hai người đều rất rõ ràng tề lan thân phận hơn nữa lẫn nhau xác thật liêu không đến một khối đi tổng không thể buộc tề lan theo chân bọn họ cùng nhau chuyện nhà đi như vậy hình ảnh khương lão thái thái không dám tưởng khương lão gia tử cũng không vui thấy trái lại, nếu như Khương lão gia tử cùng Lao Thái Thái muốn cùng Tề Lan tìm được tiếng nói chung, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có thể nhắc tới học vấn. Cố tình, này lại không phải bọn họ am hiểu, toàn bộ Khương gia cũng chỉ có Khương Tam Hải mới có thể tiếp thượng Tề Lan nói. Biết rõ xác thật thực khó xử, Khương lão gia tử cùng Lao Thái Thái đơn giản liền không buộc chính mình, cũng không miễn cưỡng Tề Lan, từng người tùy ý, chỉ cần tự tại liền hảo. Dù sao có Khương Lăng ở, Thế Lan chỉ sợ cũng không cần bọn họ hàn huyên cùng chiêu đãi. Lại vô dụng, không phải còn có Khương Tam Hải ở. Nơi nào luôn được đến bọn họ đến từ làm chủ trường, lung lay không khí. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại, trường hợp chỉ biết càng thêm xấu hổ. Khương gia đại gia ra lại là không biết này đó nguyên nhân bên trong. Ở hắn cảm giác, Thế Lan người này rất ngạo, cũng thực lãnh. Tuy rằng hắn hỏi chuyện, Thế Lan đều có trả lời, lại là cực kỳ ít nói. Phòng trừng cũng là ngại với hắn là trưởng bối tình cảm mới miễn cương ứng đối hắn. Thêm to lớn ra ra nhận định Tề Lan học vấn không tốt, chính là một cái hưởng có ra thế phú quý thiếu ra, đến nỗi với đại gia ra đối Tề Lan đánh giá cùng quan cảm đều không coi là hảo. Vài câu đơn giản hỏi chuyện sau, đại gia ra thu hồi tầm mắt, ngược lại quan tâm nổi lên Khương Tam Hải học vấn. Tề Lan có thể cảm giác được đại gia ra đối hắn không đệ bụng. Đối này... Tề Lan không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không cảm thấy Đại Gia Gia có bất luận cái gì không đúng. Hắn bản nhân chưa bao giờ từng cố ý lấy tề vương phủ thế tử thân phận áp bất luận kẻ nào, cũng hoàn toàn không cho rằng người khác nhất định phải đối hắn cung cung kinh kính. Huống chi, người không biết không tội, hắn nếu không có cố ý cho thấy thân phận, liền không có khả năng từng có nhiều vô lý xa cầu. Khương Lăng cùng Khương Tam Hải cũng đều đã nhận ra Đại Gia Gia thái độ. Đối này... Khương Lăng là không cao hứng. Tề Lan lại không thể so bất luận kẻ nào kém, đại gia ra sao lại có thể như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Lăng thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường dậm chân. Chẳng qua nàng vừa mới có động tác, đã bị Tề Lan một ánh mắt ngăn lại. Biết Tề Lan không nghĩ báo cho thân phận của hắn, Khương Lăng tức giận hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Khương Tam Hải cũng không nghĩ tới đại gia ra sẽ là như vậy biểu hiện. Lúc trước vừa mới nhìn đến Tề Lan thời điểm, Đại Gia Gia thái độ tạm thời nhìn không ra quá lớn khắc thường. Nhưng là giờ này khắc này, Đại Gia Gia liền rất rõ ràng. Đệ 120 bà Trương Liếc liếc mắt một cái không có bất luận cái gì phản ứng Tề Lan, Khương Tam Hải không cho rằng Tề Lan cái gì cũng không thấy ra tới. Mà nếu đã nhìn ra, Tề Lan lại chỉ tự chưa để, càng thêm không có như vậy phát tác, đủ có thể thấy Tề Lan đối Khương Lăng coi trọng. không sai là đối Khương Lăng coi trọng. Khương Tam Hải nhưng không cho rằng Tề Lan là xem ở hắn tình cảm thượng mới có thể đối Khương gia trưởng bối rất nhiều lễ nhượng. Quận Sơn thư viện như vậy nhiều học sinh, Tề Lan cùng trường đâu chỉ hắn một người. Đơn luận chính hắn, ở Tề Lan trước mặt nhưng chưa nói tới tình cảm. Bất quá nếu Tề Lan không tính toán truy cứu cùng so đo, Khương Tam Hải đơn giản làm bộ không có phát hiện, trực tiếp liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Khương gia đại gia gia cũng không có ý thức được, tâm tư của hắn đã bị mấy tiểu bối đã nhìn ra. Ở khương gia đại gia gia mà nói, hắn sống đến tuổi này sự tình gì không có xem qua. Hắn bản nhân lại không phải thích đem cảm xúc bày ở trên mặt người, chẳng sợ hắn sắc thật trướng mắt ai, cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nay đây đại gia gia không hề tâm lý gánh nặng tiếp tục cùng Khương Tam Hải nói một hồi lâu lời nói, ngay sau đó lại lưu tại khương gia ăn xong cơm chiều. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy rời đi. tiến đi đại gia gia, Khương Lăng nhíu môi, thực không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề lan. Tề lan buồn cười nhìn Khương Lăng, cũng không biện giải, tùy ý Khương Lăng cùng hắn chơi tính tình Khương Tam Hải vô ngữ lắc đầu, xoay người chuẩn bị hồi chính mình nhà ở ôn thư. Tuy rằng thi hương đã kết thúc, nhưng kế tiếp còn có thi hội, Khương Tam Hải không có khả năng thiếu cảnh giác, còn cần càng thêm nỗ lực. khương lão thái thái lập tức liền theo đi lên theo ly tới nói chỉ cần khương tam hải ở nhà ôn thư khương gia người đều sẽ không quấy rời. khương lão thái thái cũng là đặc biệt để ý chưa bao giờ sẽ chậm trễ khương tam hải đọc sách thời gian nhưng là hôm nay không giống nhau đề cập đến khương lăng ở khương lão thái thái trong lòng là thiên đại sự tình nàng nhưng đến hảo hảo hỏi một chút kết quả là khương lão thái thái liền lưu vào khương tam hải nhà ở còn thần bí hề hề đóng cửa lại nhìn khương lão thái thái động tác nhỏ khương tam hải vẻ mặt hiểu rõ cũng không vội mà đọc sách mà là chậm đợi khương lão thái thái dò hỏi lao tam a vị kia thế tử gia cùng nhà ta lăng nhi rốt cuộc có thể hay không thành khương lão thái thái đương nhiên nhìn ra được tới tề lan đối khương lăng là không giống nhau nhưng tề lan thân phận thật sự là quá cao nhà bọn họ căn bản leo lên không thượng nha có thể ở khương lão thái thái trước mặt khương tam hải không có ấp há ấp úng cũng không có che che giấu giấu thẳng nói thật sự nha khương lão thái thái tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng mang lên ý cười ta liền nói sao nhà ta lăng nhi chính là trên đời này tốt nhất cô nương ai có thể cưới về nhà đều là thiên đại phúc khí thế tử ra là cái ánh mắt tốt liếc mắt một cái liền nhìn chúng nhà ta lăng nhi nhưng còn không phải là nhà ta lăng nhi bản lĩnh cùng năng lực tề lan đối khương lăng dụng tâm khương tam hải một đường xem ở trong mắt xác thật chưa từng hoài nghi thậm chí với lúc này giờ phút này khương lão thái thái đối khương lăng khen cùng thổi phồng khương tam hải cũng không phản đối tả hưu khương lão thái thái nói cũng là sự thật khương lăng xác thật thực hảo tề lan cũng xác thật nhìn chúng khương lăng đến nỗi tề lan cùng khương lăng thân phận cách xa khác biệt tề lan bản thân đều không thèm để ý bọn họ những người khác cũng liền không cần thiết thời thời khắc khắc treo ở bên miệng Rốt cuộc này cũng không phải bọn họ có thể giải quyết sự tình, thật muốn xử lý còn phải làm chuẩn lan. Mà đối Tề Lan, cứ việc Khương Tam Hải ngoài miệng không có nói, kỳ thật hắn là tín nhiệm. Có một loại người, có lẽ vĩnh viễn đều là trầm mặc ít lời, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng lại là thật sự thực đáng giá tín nhiệm, tỉ như Tề Lan. Khương Tam Hải cũng không cuồng vọng tự đại, lại cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Ở đại nhân xử sự, sự thượng, hắn sắc thật không am hiểu. nhưng đang xem người ánh mắt thượng khương tam hải tự nhận tạm thời còn có vài phần kiến thức nay đây nào đó trình độ thượng khương tam hải đối tề lan là mặc kệ mặc kệ tề lan tiếp cận khương lăng mặc kệ tề lan đi vào khương gia thôn hôm nay hết thể đều không rời đi khương tam hải ngầm đồng ý nếu không nếu như hắn muốn ngăn trở sớm bắt đầu liền ra tay mà không phải chờ đến hiện nay khương lão thái thái cũng mặc kệ nhiều như vậy từ khương tam hải nơi này ăn thuốc can thần nàng liền hoàn toàn thả lỏng, Lão Tam, ngươi tiếp tục xem ngươi thư, nương trước đi ra ngoài. Khương Tam Hải không có cả người, nhìn theo Khương Lão Thái Thái đi ra ngoài, thu hồi tầm mắt bắt đầu chuyên tâm ôn thư. trước mặt kệ mặt khác, Tề Lan thân phận sắc thật đặc biệt cao quý, Khương Tam Hải trong tay lợi thế như cũ không đủ nhiều, còn cần tiếp tục hướng lên trên đi. Khương Lão Thái Thái đi tìm Khương Tam Hải sự tình, không có gạt Khương Lão gia tử. một hồi đến hai vợ chồng già nhà ở. khương lão thái thái lập tức đem khương tam hải nói đúng sự thật nói cho khương lão gia tử biết ân so sánh với khương lão thái thái khương lão gia tử lời nói cũng không phải như vậy nhiều bất quá thái độ của hắn cùng lập trường cùng khương lão thái thái giống nhau như lúc khẳng định đều là đứng ở khương lăng bên này tuy nói tề lan cái này con rể là thật sự thực ra ngoài khương lão gia tử ngoài ý muốn khương lão gia tử cũng do dự quá có phải hay không muốn khuyên nhủ khương lăng từ bỏ Rốt cuộc một khi Khương Lăng thật gả tiến tề vương phủ, bọn họ Khương gia liền rốt cuộc không có biện pháp vì Khương Lăng chống lưng. Nhà bọn họ cũng chỉ có như vậy một cái khuê nữ, Khương lão gia tử là hy vọng Khương Lăng có thể cả đời an ổn thả phú quý. Chính là gả cho tề vương phủ thế tử, Khương Lăng có thể cả đời phú quý, lại chú định không có biện pháp an an ổn ổn. Đừng nhìn Khương lão gia tử chính là tầm thường một nông hộ, nhưng hắn cũng biết gia đình giàu có người nhiều thủy thâm. thật muốn gả đi vào không chừng nhật tử quá đến còn không bằng ở bọn họ khương gia thôn như vậy thanh nhàn hỉ nhạc đến lúc đó bọn họ này đó nhà mẹ đẻ người trừ bỏ xa xa sốt ruột cùng lo lắng là liền một câu kiên cường lời nói đều không thể nói bất quá nhi nữ việc hôn nhân các có duyên pháp khương lăng cũng không có khả năng cả đời không gả chồng khương lão gia tử nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định từ khương lăng chính mình yêu thích chỉ cần khương lăng chính mình thích Bọn họ nhị lão mặc dù thật đem khương lăng ngăn lại tới, chỉ sợ khương lăng ngày sau cũng sẽ không quá vui vẻ. Đợi cho lúc này từ khương lão thái thái trong miệng biết được khương tam hải thái độ, khương lão gia tử liền càng thêm an tâm. Nhà bọn họ trừ bỏ lăng nhi, liền thuộc lão tam thông tuệ nhất, lão tam nói việc hôn nhân này nhưng thành, liền khẳng định nhưng thành. Khương gia nhị lão là cái này ý tưởng, khương gia những người khác liền càng thêm không có dị nghị. Bất quá đại gia nhất trí đối ngoại che giấu tề lan thân phận thật sự, ai cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Kể từ đó, Khương gia nhất bị các hương thân truy phủ người, liền vẫn là Khương Tam Hải vị này cử nhân lao gia. Khương gia thôn nhiều năm như vậy cũng chỉ ra Khương Tam Hải như vậy một vị cử nhân. Không đơn giản là Khương láo gia tử bọn họ rất coi trọng, Khương thị tộc nhân cũng rất coi trọng. Khai từ đường, bãi tiệc rượu, giống nhau không thiếu. Khương gia thôn các hương thân thật đánh thật náo nhiệt vài ngày mới tăng cuộc. Mắt thấy người trong nhà đều ở bận rộn, Khương lăng trước sau như một nhẹ nhàng cùng nhàn nhã, chuyện gì cũng mặc kệ, cũng không cần nhúng tay. Cố tình, Khương gia tất cả mọi người vội túi bụi, lại không có một người chỉ trích Khương lăng không phải. Phải biết rằng, liền Khương đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân đều ở hỗ trợ dọn cái bàn, sắt ghế dựa, Khương lăng lại là ngay cả đầu ngón tay đều không có động một chút. Thế Lan tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Mắt thấy Khương Gia người như thế đối đại Khương Lăng, Thế Lan từ đầu đến cuối đều sắc mặt bất biến, một câu ngữ cũng không có. Ngược lại là Khương Gia thôn một chúng hương thân, khó tránh khỏi liền có chút chỉ chỉ trò trò. Bất quá tưởng tượng đến Khương Lăng thực sẽ kiếm tiền bạc, lại giúp đỡ bọn họ đem giày bán đi quận sân huyện. Đại gia tuy rằng ngoài miệng nói Khương Lăng không đúng, nhưng cũng không có nháo ra quá lớn nhiễu loạn. Điền đại bá mẫu nguyên bản muốn nhân cơ hội nói cái gì đó, tốt nhất liền hoàn toàn hỏng rồi Khương Lăng thanh danh. Nhưng nàng mỗi lần ra tiếng, chịu tiếp nàng lời nói hương thân đều không nhiều lắm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là điền đại bá mẫu mỗi lần đều cố ý làm cho Tề Lan mặt lên án Khương Lăng không đúng, vì chính là muốn hỏng rồi Khương Lăng cùng Tề Lan việc hôn nhân, cố tình Tề Lan trước nay đều không thượng câu, thật là thơ ơ. Điền đại bá mẫu có đôi khi là thật sự thực hoài nghi. Tề Lan có phải hay không mắt bị mù? Đối, Điền Đại Bá Mẫu thừa nhận, Khương Lăng bộ dáng lớn lên thực không tồi, nhưng Khương Lăng tính tình cùng tính tình là thật sự rất kém cỏi, hơn nữa cũng thực lười. Nhìn một cái lần này Khương gia đều vội thành bộ dáng gì? Liền Khương thị tộc nhân đều ở hỗ trợ, Khương Lăng cái này người trong nhà lại cùng cái sống trong nung lùa thiên kim tiểu thư dường như, chuyện gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng không làm, thiệt tình không giống như là sẽ hảo hảo sinh hoạt người. Điền đại bá mẫu liền không nghĩ ra, Tề Lan rốt cuộc coi trọng Khương Lăng điểm nào. Khương Lăng căn bản so ra kém Khương Gia Thôn mặt khác cô nương như vậy cần lao sẽ làm việc, liền điền huyển nhi một mép công phu đều so ra kém được không. Cũng là bởi vì trong lòng rất nhiều hoài nghi, thẳng đến Tề Lan rời đi Khương Gia Thôn, Điền đại bá mẫu đều chưa từ bỏ ý định, động tác nhỏ một cái tiếp theo một cái, thật là thường xuyên. Tề Lan là người nào? Nơi nào nhìn không ra điền đại bá mẫu này đó kỹ xảo Bất quá hắn chưa bao giờ để ở trong lòng Cũng mặc kệ đáp điền đại bá mẫu tính kế Toàn bộ Khương gia thôn đáng giá hắn lưu ý Cũng cũng chỉ có Khương lăng người một nhà mà thôi Những người khác cho dù là Khương thị tộc nhân Bao gồm Khương gia nhất chịu tôn kính đại gia gia Đều bị tề lan làm lơ Cả ngày nhàn rỗi không có việc gì Khương lăng cũng chú ý tới điền đại bá mẫu tính toán Nói thật Khương Lăng là có thể trực tiếp cùng Điền Đại Bá Mẫu Giang Thượng. Bất quá loại chuyện này có một thì có hai, Điền Đại Bá Mẫu vốn chính là cái da mặt dày, Khương Lăng lười đến cùng này lãng phí môi lưới, trực tiếp rời đi Khương ra thôn trước một ngày cùng Khương Lão Thái Thái nói, về sau đều không thu Điền ra dày. Khương Lăng nói chuyện, Khương Lão Thái Thái là khẳng định nghe. Từ đây, nhà bọn họ quả thực không hề thu Điền ra người làm dày, mặc cho Điền ra người như thế nào xin lỗi cùng cầu xin cũng chưa dùng. Đến lúc này, điền đại bá mâu hậu chi hậu giác cảm giác được sợ hãi, liên tục hướng khương Lão thái thái túi đầu nhận sai. tiền bạc A, nàng nhất để ý tiền bạc, cũng không thể cứ như vậy không có. Khương lão thái thái nhưng không thèm nhìn điền đại bá mâu hối hận cùng khóc lóc kể lể. Dám đem chủ ý đánh tới nhà nàng lăng nhi trên người, là chắc chắn nàng không thể đem điền ra người thế nào. Phía trước nàng sẽ vẫn luôn chịu đựng, đã là bởi vì trong nhà sát thật vội. thứ hai là bởi vì tề lan ở khương lão thái thái cố tình vì khương lăng giữ thể diện không nghĩ nháo đến quá khó coi để tránh có tổn hại tề lan đối khương gia người quan cảm nhưng là hiện nay không giống nhau tề lan không còn nữa khương lão thái thái vẫn như cũ là khương gia thôn một bá hơn nữa hiện tại khương lão thái thái so với phía trước còn càng thêm lợi hại nàng chính là cử nhân lão gia mẹ ruột đâu Khương gia thôn còn có ai dám đảm đương mặt nói Khương lão thái thái nửa cầu không tốt. Đệ 124 chương. Khương lão thái thái là thật sự thực bưu hãn, nói không thu điển ra dày liền không thu, nếu ai tới cầu tình liền cùng nhau không thu, hơn nữa nói được thì làm được, tuyệt không sửa miệng. Khương gia thôn một chúng hương thân trung nguyện ý giúp điển ra cầu tình người vốn dĩ liền không nhiều lắm, bị Khương lão thái thái như vậy một uy hiếp, nháy mắt liền không còn có người dám mở miệng. Cuối cùng Điền gia người tứ cố vô thân, bị khương Lão thái thái hoàn toàn vứt bỏ. Lại sau đó, điền đại bá mẫu nhật tử liền không dễ chịu lắm. Trước đó nàng ở điền gia rất có quyền lên tiếng, trên cơ bản việc lớn việc nhỏ đều là nàng làm chủ. Nhưng là hiện tại nàng trực tiếp liền trở thành điền gia tội nhân, trong nhà đại tiểu nhân đều dám hướng nàng lớn nhỏ thanh, địa vị khác biệt cực đại sự thật thực sự làm điền đại bá mẫu nan kham lại tức giận. Chính là cố tình. Điền Đại Bá Mẫu lại không có biện pháp vì chính mình biện giải. Ai làm nàng lần này làm hại trong nhà tổn thất chính là trắng bóng tiền bắt đâu. Liên Điền Đại Bá Mẫu chính mình nhớ tới cũng cảm thấy rất là khó chịu thả dày vò. Điền ra những người khác đương nhiên là có đi cầu quá Khương lão Thái Thái. Tuy rằng Khương lão Thái Thái nói, dám can đảm đi cầu tình tất cả đều không lưu tình. Nhưng Điền Đại Bá Mẫu rốt cuộc là thật đánh thật đắc tội Khương Gia. Bọn họ cho dù lại không tình nguyện cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi nhận sai, lại còn có cố ý mang lên lễ vật đi bồi tội. Bất quá, Khương lão Thái Thái không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng nói mà nay Khương Gia cái gì cũng không thiếu, mặc dù là trước kia Khương Gia tình cảnh cũng không phải như vậy dư giả thời điểm, Khương lão Thái Thái cũng là cũng không thụ tiếng người bính. Hùng chi là trước mắt Khương Gia, chẳng sợ chỉ là đơn thuần vì Khương Tam Hải thanh danh. Khương Lão Thái Thái cũng sẽ không tùy tiện thu bất luận kẻ nào đồ vật. Đây chính là Khương Tam Hải cùng Khương Lăng cố ý công đạo quá. Khương Lão Thái Thái chính mình vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, liên quan người trong nhà cũng đều quản thương nghiêm. Kết quả là mặc cho Điền Gia người như thế nào cầu tình cũng chưa dùng, Khương Lão Thái Thái căn bản không thèm nhìn, thậm chí còn lệnh cưỡng chế Khương Đại Ca bọn họ cũng không chuẩn cùng Điền Gia người có đinh điểm giao thoa. khương lão gia tử khẳng định là sẽ không theo điền ra người có liên quan hắn ở khương gia thôn bối phận vốn dĩ liền không thấp tính tình lại đặc biệt trầm mặc ít lời điền ra người là có chút sợ hắn so sánh dưới khương đại ca cùng khương đại tẩu chính là thực tốt tiếp xúc đối tượng không làm sao được thác điền uyển nhi phúc khương đại tẩu đối điền ra người miễn bản trốn đến rất xa lúc ấy chính là bởi vì tin vào điền uyển nhi nói khương đại tẩu thiếu chút nữa liền sinh ra bên tâm tư Cũng may nàng kịp thời dừng cương trước bờ vực, mới không có phạm phải đại sai, kiên định đứng ở khương gia người bên này. Nếu không mà nay nàng chỉ sợ cùng điền uyển nhi giống nhau bị đuổi ra khương gia, càng thêm đừng nghĩ có hiện nay ngày lành quá. Nay đây ở khương đại tẩu trong mắt cùng trong lòng, điền gia người đều là nguy hiểm, muốn tốc tốc rời xa, tốt nhất một chữ cũng không cần cùng này nói. Rốt cuộc nàng thật sự không phải cái gì người thông minh, không hiểu điền gia người những cái đó loanh quanh lòng vòng. cũng chơi không chuyển điển ra người rất nhiều tình kế. Khương Đại Tẩu đều là như thế này tưởng, liền càng miễn bản tính tình so Khương Đại Tẩu càng thêm hàm hậu thành thật Khương Đại Ca. Khương Đại Ca đời này là thật sự không có quá lớn tiền đồ, nhưng hắn thực che chở người trong nhà, đối trong nhà đệ đệ muội muội cũng phát ra từ thiệt tình thực lòng yêu thương. Giống Khương Tam Hải mấy năm nay đọc sách cơ hồ dùng hết trong nhà sở hữu tiền bạc, Khương Nhị Ca như vậy nhiều bất mãn. Khương đại ca lại chưa từng đề qua nửa câu. Tỷ như Khương lăng động một chút từ Khương láo thái thái trong tay lấy vốn riêng tiền bạc cho chính mình mua xinh đẹp siêm y gì cùng đồ trang sức, Khương đại ca rõ ràng thấy được, lại cũng sẽ không cảm thấy Khương lăng có bất luận cái gì không đúng. Ở hắn mà nói, nhà bọn họ liền như vậy một cái tiểu muội sao, nên tiểu dưỡng. Chờ đến Khương lăng cấp trong nhà kiếm lời rất nhiều tiền bạc, Khương Tam Hải lại thuận lợi thi đậu cử nhân láo ra. Khương đại ca liền càng thêm không có bất luận cái gì dị nghị. Tuy nói mà nay Khương gia nhị phòng cùng tứ phòng đều dọn đi quận Sân Huyện, chỉ để lại đại phòng ở quận Sân Huyện, nhưng Khương đại ca hoàn toàn không cảm thấy có nửa điểm không ổn. Hoàn toàn tương phản, Khương đại ca là thiệt tình cảm thấy bọn họ đại phòng hẳn là lưu tại cha mẹ bên người, tận tâm tận lực hầu hạ nhị lão. ngày sau càng là muốn nhiều hơn chiếu cố nhị lão, vì cha mẹ dưỡng lao tống trung. rốt cuộc so sánh với khương gia mặt khác mới phòng bọn họ đại phòng là nhất vô dụng chứ bỏ làm ruộng vẫn là làm ruộng rời đi khương gia thôn bọn họ vợ chồng son liền nuôi sống chính mình bản lĩnh đều không có liền càng miễn bàn giống nhị phòng bọn họ như vậy kiếm nhiều hơn tiền bạc tới trợ cấp gia dụng người trong nhà biết được nhà mình sự từ khi khương lăng vì khương gia ở tiểu bắc trấn mua nhà mới viện khương đại ca cùng khương đại tẩu tâm liền hoàn toàn yên ổn xuống dưới thật muốn lại nói tiếp Nhà bọn họ ở Khương gia thôn nhà cửa cũng không tính tiểu, nhưng chính là có chút cũ nát. Nhưng là tiểu Bắc chấn nhà cửa là thật sự lại hảo lại đại. Ở Khương lăng dọn đi quận Sơn huyện phía trước cũng đã cùng Khương gia mọi người nói rõ, tiểu Bắc trấn nhà cửa chính là để lại cho Khương gia nhị lao. Nào đó trình độ thượng, cũng coi như là để lại cho bọn họ đại phòng. Khương đại ca cùng đại tẩu đều không phải lòng tham người, tự nhiên sẽ không lại có bên tâm tư. Đối nhị phòng bọn họ ở quận Sơn huyện kiếm lời nhiều ít tiền bạc cũng cũng không hỏi đến, càng thêm không nghĩ tới nhung tay. Đến nôi tứ phòng đi quận Sơn huyện lại được nhiều ít tiền bạc, khương đại ca hai người cũng là chỉ tự chưa đề, chẳng sợ rất rõ ràng tứ phòng nhật tử khẳng định quá không kém, lại cũng không có sinh ra ghen ghét cùng hâm mộ tâm tư. Nhà mình nhật tử quá đến thật là an ủi, khương đại ca cùng đại tẩu cũng trở nên rất là nhẹ nhàng. Vui tươi hớn hở đương nổi lên cái gì cũng mặc kệ phủi tay trưởng quầy Dù sao sự tình trong nhà toàn bộ đều nghe Khương lao thái thái, quận Sơn huyện sự tình tất cả đều nghe tiểu muội bọn họ cái gì cũng không biết, càng thêm sẽ không nhiều lời. Kết quả là, mặc kệ điền ra người như thế nào quấn lấy Khương đại ca cùng đại tẩu, hai người đều chỉ có một chữ, trốn. Như thế một đoạn thời gian lúc sau, điền ra người xin giúp đỡ vô vọng, liền càng thêm đoán hận điền đại bá mẫu Mà Điền Đại bá mẫu nhật tử, một ngày so với một ngày thống khổ, không bao giờ phục lúc trước ở nhà xương vương xương bá tự tin, cũng là càng ngày càng không trông cậy vào. Điền ra nháo ra này đó nhiễu loạn, đã rời đi Khương ra thôn Khương Lăng cũng không biết, cũng không nghĩ tới muốn quan tâm. Khẩn kế tiếp nàng yêu cầu vội, là giúp Khương Nhị ca còn có Khương Tứ ca bọn họ ở quận Sơn huyện xem nhà mới viện. Khương Nhị ca còn hào thuyết, liên tuyển ở Khương Thị Tửu Lầu phụ cận ngõ nhỏ. Nhà mới viện không phải rất lớn, lại cũng đủ Khương gia nhị phòng ở. So sánh với dưới, Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu Sân liền không như vậy hảo tìm. Hai người cũng là trực tiếp, cái gì Sân đều được, cũng chỉ có một cái yêu cầu. Ly Khương Lăng hiện nay mua này chỗ Sân gần một chút. Khương Lăng lúc trước mua này chỗ Sân hoàn toàn là vật khí, nay phụ cận đoạn đường thực hảo, dễ dàng căn bản không có người bán ra nhà mình nhà cửa. Thậm chí với Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu muốn trụ gần một ít, Liền không như vậy dễ dàng. Tiểu muội, dù sao chúng ta cũng không vội mà dọn đi, không bằng liền trước gác lại, chờ về sau có thích hợp nhà cửa lại nói." Mắt thấy phụ cận xác thật không có nhà cửa bán ra, Khương Tứ Tẩu ngượng ngùng cùng Khương Lăng đánh lên thương lượng, "Ta đã cùng ngươi Tứ ca nói qua, này phụ cận nhà cửa chào giá đều không tiện nghi, ta và ngươi Tứ ca trong tay tiền bạc cũng xác thật không có nhiều như vậy. Không bằng chờ chúng ta lại nhiều kiếm điểm gia sản." Đến lúc đó lại mua nhà mới viện. Có thể a Trong nhà lại không phải trụ không giới, tứ ca tứ tẩu tùy tiện tưởng trụ tới khi nào đều được. Ta chỉ là cảm thấy quận Sơn huyện cũng không tệ lắm, nhị ca nhị tẩu tiểu lầu sinh ý đã đi vào quý đạo, cũng tính toán về sau liền ở quận Sơn huyện định cư, nhà cửa sớm mua vãn mua đều phải mua, đụng tới thích hợp liền ra tay, mua tới liền không cần lại nhọc lòng. Khương lang gật gật đầu, nghiêm túc cho thấy nàng lập trường. Tứ ca tứ tẩu hiện nay còn không có đụng tới thích hợp, đương nhiên không cần phải gấp gáp một hai phải lập tức mua nhà cửa. Chỉ lo nhiều từ từ, chúng ta chậm rãi chọn, thật muốn nhìn chúng lại ra tay. Hảo, đều nghe tiểu muội. Khương tứ tẩu nghe được ra tới, khương lăng là thật sự không có sinh khí, cũng không có cảm thấy bọn họ an vả nơi này không nghĩ dọn đi. Biết được khương lăng thái độ, khương tứ tẩu liền chút nào không nóng nảy. Đến tận đây. khương gia nhị phòng cùng tứ phòng mua nhà mới viện sự tình liền như vậy từ bỏ mà tế lan không có cấp khương lăng thời gian nghỉ ngơi liền đem khương lăng mang đi đế đô hoàng thành khương tam hải nguyên bản muốn ngăn đón hắn tạm thời chỉ là cử nhân tạm thời còn chưa đủ xem chờ đến hắn khảo trung tiến sĩ lại thông qua thi đình bị trao tặng chức quan chẳng sợ như cũ không thể cùng tề vương phủ lãnh đồng cũng là hiện giờ hắn vô pháp bằng được nhưng tề vương phủ bên kia truyền lời nói Mệnh Tề Lan cần phải đem Khương Lăng mang về, Tề Lan ở dò hỏi quá Khương Lăng ý nguyện sau, liền khải trình. Có thể dùng mệnh cái này tự, không thể nghi ngờ chính là Tề Vương phủ vị kia Lao Thái Quân. Từ khi lần trước tan rã trong không vui, Lao Thái Quân thở phì phì mang theo một đám người suốt đêm rời đi quận Sân Huyện, Khương Lăng còn tưởng rằng muốn thật lâu lúc sau mới có thể tái kiến Lao Thái Quân. Không thành tưởng nhanh như vậy, các nàng liền lại muốn gặp mặt. Lại nói tiếp. Khương Lăng là không sợ Tề Vương phủ vị này Lao Thái Quân. Nhiều lắm cũng chính là bị tìm xem cha mà thôi, chẳng lẽ Tề Lao Thái Quân còn có thể ăn nàng. Nói nữa, không phải có Tề Lan ở sao? Đối Tề Lan, Khương Lăng tuyệt đối tín nhiệm. Lần trước nhìn thấy Lao Thái Quân thời điểm, nàng cùng Tề Lan miễn cưỡng chỉ là mới vừa nhận thức, Tề Lan liền sẽ ở Lao Thái Quân trước mặt cao điệu che chở nàng. Hiện nay nàng, làm sao cần sợ hãi? Tuy rằng Lao Thái Quân nói muốn Tề Lan mau chóng hồi Tề Vương Phủ, Tề Lan lại chưa xuất ruột, trên đường nên đi như thế nào liền đi như thế nào, an toàn tối thượng, thuận lợi vì trước. Đến nỗi chờ ở Tề Vương Phủ Lao Thái Quân lại như thế nào không cao hứng, Tề Lan liền không quan tâm. Chúng ta thật sự không lên đường nha. Nhận thấy được Tề Lan không chút hoang mang thái độ, Khương Lang hỏi. Đuổi đến quá cấp, ngươi sẽ thực vất vả. Lắc đầu, Tề Lan thần sắc thản nhiên, trả lời. Liên biết là vì nàng Khương lăng nhấp môi Nghĩ nghĩ lại cũng không nhiều lời nữa Nàng xác thật không thế nào ngồi quán xe ngựa Quận Sơn huyện ly đế đô hoàng thành lại rất xa Nếu là cũng không xuất ruột Nàng cũng không muốn đem chính mình lăn lộn quá mức chật vật Hơn nữa lần này đi đế đô hoàng thành Nàng khẳng định là trước tiên theo tể lan đi đến tể vương phủ Nếu như chính mình dáng vẻ cùng khuôn mặt quá mức mệt mỏi Cũng là một loại thất lễ Đến lúc đó Chỉ sợ càng thêm làm Tề Lao Thái quân ghét bỏ. Khương Lăng là có tâm gả cho Tề Lan. Không vì Tề Vương phủ quân thế, chỉ vì Tề Lan người này. Mà nếu phải gả cho Tề Lan, không tránh được liền phải cùng Tề Vương phủ một chúng trưởng bối tiếp xúc. Như vậy trừ bỏ Tề Lao Thái quân bên ngoài, Khương Lăng thiệt tình muốn cấp Tề Vương ra cùng Tề Vương phi một cái thực tốt sơ ấn tượng. Đệ 125 trường Tề Vương phủ ngoại được Tề Lan đã vào thành tin tức Tề Vương Phi tự mình chờ ở cổng lớn vì chính là nên đón Tề Lan trở về. đương nhiên nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem có thể đem láo Thái quân khí suốt đêm từ quận sơn huyện chạy về đế đô hoàng thành cô nương rốt cuộc là cỡ nào lợi hại. Không sai đối Khương Lăng Tề Vương Phi càng có rất nhiều lòng hiếu kỳ. một cái tìm tầm thường thường nông ra cô nương cư nhiên có thể trở thành nhà nàng Tề Lan người trong lòng. như vậy cô nương. Phóng nhãn toàn bộ đế đô hoàng thành, Tề Vương Phi đều còn không có gặp qua. Còn nữa nói, chính mình nhi tử chính mình nhất hiểu biết. Tề Lan ánh mắt là thật sự thực chọn, Tề Vương Phi một lần cũng nghĩ tới muốn hay không trước thời gian vì Tề Lan định ra việc hôn nhân, lại trực tiếp bị Tề Lan cự tuyệt. Ấn Tề Lan ý tứ, chính hắn sự tình, bất luận là việc học vẫn là việc hôn nhân, chính hắn sẽ làm chủ, không cần bất luận kẻ nào giúp hắn an bài. Tề Vương Phi cũng không nghĩ tới muốn tả hữu Tề Lan, nếu Tề Lan không muốn, Tề Vương Phi đơn giản liền tùy Tề Lan thích. Mà nay chợt vừa nghe nghe Tề Lan thích chính là một cái nông gia cô nương, Tề Vương Phi khẳng định là có chút không hài lòng. Rốt cuộc lấy bọn họ Tề Vương phủ thân phận cùng địa vị, lại thế nào cũng sẽ không cưới một cái nông gia cô nương qua phủ. Nhưng, người là Tề Lan coi trọng, sự tình liền lại không giống nhau. Tề Lan còn không có trở về. Khương lăng người cũng còn không có thấy, tề vương phi tạm thời không tính toán làm bất luận cái gì bình luận. Huống chi trong nhà đã có một cái so nàng thân phận càng cao ác nhân, tề vương phi mừng rỡ đi theo láo thái quân phía sau tính xem này biến, chờ xác định tề lan thái độ lúc sau, nàng mới có thể chân chính tỏ thái độ. Đến nỗi tề vương ra bên kia, tề vương phi không cần hỏi cũng biết, tề vương ra là khẳng định sẽ không lên tiếng. Chuyện này xét đến cùng. Chỉ sợ còn phải chờ trong cung vị kia đã mở miệng, tề vương phủ bên này mới có thể có kế tiếp động tác. Cẩn thận đem các loại lợi hại quan hệ trải vớt rõ ràng, tề vương phi rất có tự mình hiểu lấy phóng khoáng tâm. Dù sao không về nàng quản, nàng cũng xác thật quản không được. Tề Lan cùng Khương Lăng đến thời điểm, tề vương phi đã đợi một hồi lâu. Nhìn thấy tề Lan từ trên xe ngựa xuống dưới, tề vương phi treo lên gương mặt tươi cười, đang muốn vui mừng đón nhận đi. Liền làm chuẩn lan xoay người đem Khương lăng cấp đỡ xuống dưới. Đến, làm cho nàng mặt thân thủ đem người đỡ xuống dưới, nhưng còn không phải là muốn chiêu cáo tề vương phủ mọi người. Vị cô nương này là hắn sở coi trọng, mọi người đều không chuẩn coi khinh, càng không chuẩn chậm trễ. Hơi hơi bĩu môi, tề vương phi rốt cuộc vẫn là tiếp tục đi ra phía trước, thế tử đã trở lại. Vị này chính là Khương cô nương đi. Một đường sóc này vất vả. mau vào phủ rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, sân đã trước tiên vì ngươi chuẩn bị tốt. Tề vương phi trên mặt mang cười, ngữ khí thân cận, thái độ thật là hòa ái dễ gần, cấp khương lăng quan cảm rất là không tồi. Khương lăng tức khắc liền cười, gật gật đầu, dân nữ gặp qua tề vương phi, cấp vương phi thêm phiền thoái. Đều là người trong nhà, nói gì phiền thoái. Hẳn là, liếc liếc mắt một cái mặt không đổi sắc tề lan. Tề Vương Phi trong lòng biết vị này Khương cô nương chỉ có thể cao cao cung phụng, ngữ khí càng thêm thân mật, trực tiếp liền kéo lại Khương Lăng tay, đi, một khối vào phủ. Khương Lăng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tề Vương Phi sẽ đối nàng như vậy thân cận, không khỏi liền quay đầu nhìn về phía Tề Lan. Tề Lan nhưng thật ra không ngoại ý muốn Tề Vương Phi ra vẻ quen thuộc hành động, đầu tiên là cho Khương Lăng một cái chấn an ánh mắt, ngay sau đó không nói một lời đi theo hai người phía sau. Có Tề Lan ở, Khương Lăng là cái gì cũng không lo lắng. Thêm chi Tề Vương Phi bộ dáng sắc thật thực thân thiện, Khương Lăng liền cũng không hề băn khoăn theo Tề Vương Phi cùng nhau vào Tề Vương Phủ. Tề Vương Phi nói trước thời gian vì Khương Lăng chuẩn bị tốt sân, lời này cũng không phải ở lừa gạt Khương Lăng, mà là sự thật. Biết Tề Lan khẳng định sẽ nhìn chằm chằm, Tề Vương Phi không chút hoang mang mang theo Khương Lăng đi nàng trước đó chuẩn bị tốt sân, vừa đi vừa giải thích nói. khương cô nương hẳn là lần đầu tới đế đô đi nghĩ khương cô nương ở vương phủ cũng không có quen thuộc người bổn phi liền mạo muội vì khương cô nương làm chủ đem sân định ở nhà ta thế tử sân cách vách nếu như khương cô nương cảm thấy có gì không ổn hoặc là đối trong viện bài trí có chỗ nào không thích cũng chỉ còn để ngàn vạn không cần khách khí bởi vì không hiểu biết khương cô nương yêu thích chỉ sợ vương phủ an bài cũng không thể thập toàn thập mỹ hợp khương cô nương tâm ý nói chuyện công phu Khương Lăng đã bị Tề Vương Phi đưa tới nàng sắp ở tạm sân. Mọi nơi nhìn chung quanh một vòng, Khương Lăng cười trả lời, Vương Phi lời này nói quá lời. Dân nữ thực thích Vương Phi vì ta chuẩn bị sân, vô cùng cảm kích. Thích liên hảo. Khương cô nương tạm thời trước ở, phàm là có bất luận cái gì không khỏe, tùy thời báo cho cùng Buồn Phi liên hảo. Tề Vương Phi ngoài miệng tự xưng Buồn Phi, trong giọng nói lại không có cao cao tại thượng ngạ mạn, ngược lại mang theo tự nhiên mà vậy tùy ý. Hảo, làm phiền Vương Phi. Khương Lăng rất thích cùng Tề Vương Phi nói chuyện, cứ việc một ngụm một cái dân nữ, lại cũng hoàn toàn không kiêm tốn, chỉ là cơ bản nhất giảng quy củ thôi. Đem Khương Lăng đưa đến địa phương, Tề Vương Phi không lại lưu lại, nhẹ nhàng vô vô Khương Lăng mù bàn tay, lại trước mặt mọi người công đạo trong viện hạ nhân đều cần thiết tận tâm tận lực hầu hạ Khương Lăng, ngay sau đó mới chậm rãi rời đi. Đến nôi kê tiếp sự tình, Tề Vương Phi tin tưởng, có Tề lăn ở. Hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Hoàn toàn tương phản, nếu là nàng lời nói nhiều, hoặc là nơi nào làm không đủ ổn thỏa, mới có thể giúp lấy Tề Lan bất mãn. Tề Vương Phi đối Tề Lan đứa con trai này rất là coi trọng. Tề Lan từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, Tề Vương Phi liền không có ngăn trở quá. Càng sâu đến có đôi khi vì làm Tề Lan cao hứng, chẳng sợ Tề Vương Phi cũng không thích, nàng cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Trước mắt kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Khương Lăng thân phận, Tề Vương phi khẳng định trước mắt. Nhưng Khương Lăng tướng mạo xuất chúng, tính tình cũng cũng không tệ lắm, ngắn ngủn ở chung xuống dưới đặc biệt tự nhiên hào phóng, nếu không phải biết rõ Khương Lăng sắc thật xuất thân nông ra, không chừng Tề Vương phi đều phải hoài nghi Khương Lăng là vị nào gia đình giàu có thiên kim tiểu thư. Cũng là bởi vì mới bắt đầu ấn tượng sắc thật không tồi, Tề Vương phi mặc danh liền cảm thấy Khương Lăng cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Nói đến cùng vẫn là câu nói kia, đến trước xem trong cung vị kia thái độ. Thiện đi tề vương phi, Khương Lăng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Khẩn trương. Thế Lan đi tới, hỏi. Có điểm. Cũng không phải cái gì khó có thể thừa nhận sự thật. Khương Lăng gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời. Thế Lan gợi lên khoẻ miệng, sờ sờ Khương Lăng đầu. Không sợ, có ta ở đây. Ta đương nhiên biết có ngươi ở nếu không có ngươi ở, ta liền nhà ngươi đại môn cũng không dám tiến. Rút rút cổ, Khương Lăng lời này thật là có chút khoa trương. tề Lan khỏe miệng độ cung mở rộng, tức khắc liền vui vẻ, ngươi liền lao thái quân đều dám rối, cư nhiên không dám tiến tề vương phủ đại môn. Không phải không dám tiến tề vương phủ đại môn, là không dám tiến nhà ngươi đại môn. Khương Lăng lắc đầu, sắp có chuyện lạ giải thích nói. tề Lan mặc mặc, phản ứng lại đây sau. Không khỏi cười, yên tâm, nhà ta đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, ai cũng không dám làm khó dễ ngươi. Hào đi, ta còn là thực nguyện ý tin tưởng ngươi. Cô ý hướng tới Tề Lan buông tay, Khương Lăng lịch lầm nói. Tề Lan sắc mặt chuyển nhu, ngữ khí rất là ôn hòa, có mệt hay không? Trước rửa mặt chải đầu, vẫn là ăn cơm trước. Trước rửa mặt chải đầu đi, cảm giác một thân sám xịt. Khương Lăng lập tức liền có đáp án, "Thầy xong lại ăn cơm. Hảo. Tề Lan gật gật đầu, an bài hạ nhân vì Khương Lăng chuẩn bị rửa mặt công việc. Chờ đến đêm Khương Lăng an trí hảo, Tề Lan lúc này mới xoay người, trở về hắn sân. Một đường buôn ba, hắn cũng yêu cầu rửa mặt một chút, chê chút cùng nhau bồi Khương Lăng dùng cơm. Tề Lão Thái quân thực không cao hứng. Nàng đã ở chính mình sân đợi thật lâu, lại chậm chạp không có chờ tới Tề Lan cùng Khương Lăng hướng nàng thỉnh an thân ảnh. Ngay từ đầu Tề Lão Thái quân còn kiềm chế được. Nghĩ Tề Lan cùng Khương Lăng sớm muộn gì sẽ đứng ở nàng trước mặt, nàng có rất nhiều biện pháp hảo hảo làm nhục làm nhục Khương Lăng. Không ngờ, không đơn giản là Khương Lăng, ngay cả Tề Lan cũng không có tới nàng sân. Quả thực là buồn cười. Đợi cho Lão Thái quân cố ý sai người đi tìm hiểu, lúc này mới biết được, Tề Vương Phi trực tiếp đem người cấp lánh đi rồi, lại còn có đưa đi Tân An Trí Sơn. Ai cho nàng lá gan? Cứ nhiên dám căn đảm không đem Bổn Thái quân để vào mắt. Nàng là chắc chắn bổn Thái quân thu thập không được nàng. Lao Thái quân khí quăng ngã trong tay cái ly, sắc mặt đặc biệt khó coi. ba cô, này Vương Phi không phải là cố ý cùng ngài không qua được đi. Kim kéo dài đảo không phải không nghĩ lấy lòng Tề Vương Phi, thật sự là Tề Vương Phi cùng Tề Lao Thái quân là thiên địch, nàng chỉ có thể nhị tuyển một. Mà so sánh với Tề Vương Phi, khẳng định là Tề Lao Thái quân càng thêm đáng tin. Hơn nữa Kim ra bên kia đã vì nàng phô hảo lộ. Chỉ đợi tề lan một hồi tới, nàng cùng tề lan việc hôn nhân là có thể định ra. Tới rồi lúc ấy, nàng thuận lợi gả vào tề vương phủ, trở thành thế tử phi, chẳng sợ hiếu kính trưởng bối, khẳng định cũng là trước tăng cường tề lao thái quân, mà phi tề vương phi. Cũng ngày đây, Kim kéo dài yên tâm thoải mái lưu tại lao thái quân sân, bồi lao thái quân cùng nhau chờ tề lan trở về. Không sai, Kim kéo dài chờ chính là tề lan. Đến nỗi khương lăng. Kim kéo dài căn bản không để vào mắt Từ lần trước trở về đế đô hoàng thành Kim kéo dài cố ý cầu nàng cha giúp nàng điều tra Khương Lăng ra thế bối cảnh Nàng có thể chắc chắn Khương Lăng trong nhà trừ bỏ một cái miễn cưỡng sẽ đọc sách tăng ca Liền không còn có cái gì nhưng dùng người Càng thêm không có bất luận cái gì đáng giá nàng kiêng kỵ địa phương Liền giống như nàng cha mẹ nói Cũng cũng chỉ là một cái căn bản không cần nàng nhớ nông ra nữa thôi Nàng thật muốn suốt ngày đem Khương Lăng nhớ trong lòng, ngược lại là cho Khương Lăng thể diện. Ừ, nàng dám. Tề Lao Thái Quân đột nhiên một phách cái bản, cả giận nói. Ta cũng cảm thấy nàng không dám. Ai không biết chúng ta tề vương phủ liền thuộc bà cô lớn nhất. Tề vương phi tuy rằng nguồn có vương phi chi danh, nhưng cũng bất quá như vậy. Kim kéo dài khinh thường nâng nâng cảm, theo tề Lao Thái Quân nói nói. Không thể không thừa nhận. Kim kéo dài lời nói ở giữa tề lao thái quân lòng kẻ dưới này, thằng đem tề lao thái quân hông đến giận dữ biến mất, sắc mặt hơi hoãn. Hành, nàng dám không cho bổn thái quân mặt mũi, bổn thái quân cũng không cần cho nàng lưu mặt. Tề vương phi bên kia, tề lao thái quân có rất nhiều cơ hội tính sổ. Bất quá trước mắt đối tề lao thái quân mà nói càng quan trọng, vẫn là Khương lăng cái này khách không mời mà đến, người tới, lập tức đi đem vị kia Khương cô nương cấp bổn thái quân mang lại đây. Bồn thái quân đảo muốn nhìn, nàng hay không thật sự dám can đảm không tới. Lao thái quân trong viện hạ nhân lập tức lĩnh mệnh mà đi. Từ từ, kim kéo dài bỗng nhiên mở miệng, bổ sung nói, nếu như nàng không tới, liền thỉnh nàng tới. Đệ 126 chương, Kim kéo dài lời này không thể nghi ngờ chính là tính toán dùng thủ đoạn cường nạnh. Hạ nhân ngần người, theo bản năng nhìn về phía tề lao thái quân. Tề lao thái quân nhấp môi, vẫn chưa nói chuyện. Hạ nhân nháy mắt lĩnh hội, lập tức nhanh hơn bước chân rời đi. Tề vương phủ sát thật là không bình thường, Khương Lăng cái này tắm tẩy rất là thoải mái. Thần thanh khí sảng đổi hảo quần áo, Khương Lăng đang chuẩn bị đi tìm đủ lan một khối ăn cơm, đã bị ngăn chặn. Người tới đúng là tề lao thái quân tâm phúc bà tử. Nguyên bản nàng gần nhất liền tính toán trực tiếp đem Khương Lăng mang đi, nhưng Khương Lăng ở tắm rửa, tâm phúc bà tử dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nhẫn mại tính tình đợi một lát. Giờ phút này nhìn thấy Khương Lăng ra tới, tâm phúc bà tử không có bất luận cái gì chần chờ, liền phải lập tức mang theo Khương Lăng đi gặp Tề Lao Thái Quân. Vị cô nương này, nhà ta láo Thái Quân cho mời. Mang theo cao cao tại thượng thái độ, tâm phúc bà tử khẩu khí hơi có chút đại. Khương Lăng nhún mày, đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy Tề Lan từ bên ngoài đi đến. Tề Lan là tính hảo thời gian mới lại đây Khương Lăng Sân. Không thành tưởng. Liếc mắt một cái liền thấy được tề lao thái quân tâm phúc bà tử. Vẫn chưa nhận thấy được tề lan đã đến, tâm phúc bà tử như cũ ở Khương Lăng trước mặt bãi tư thái, cô nương chớ có không biết tốt xấu, làm lao thái quân đợi lâu. Nghe tâm phúc bà tử uy hiếp, Khương Lăng đống nhiên liền cười, chỉ chỉ tâm phúc bà tử phía sau, bằng không ngươi vẫn là hỏi trước hỏi ngươi ra tề thế tử. Nhìn đến Khương Lăng tươi cười, tâm phúc bà tử rất là không vui, đang muốn chửi ầm lên. Lại nghe tới rồi Khương Lăng nhắc nhở. Biến sắc, tâm phúc bà tử đột nhiên quay đầu lại, lập tức có chút luống cuống. Thế, thế tử. Không có để ý tới lao thái quân tâm phúc bà tử, Thế Lan liếc mắt một cái cũng không thấy qua đi, chỉ là tản bộ đi tới, dắt lấy Khương Lăng tay, có đói bụng không? Đi ăn cơm. Hảo. Khương Lăng xác thật đói bụng, theo Thế Lan nói, nàng gật gật đầu. Lại sau đó, Thế Lan liền lánh Khương Lăng vào nhà đi ăn cơm. Lưu lại tâm phúc bà tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rất muốn tiến lên đi đem khương lăng túng chặt, lại cố tình sợ hãi tề lan uy nghiêm, căn bản không dám lô mãng. Nói đến cùng, nàng lại lợi hại cũng chỉ là có tề lao thái quân ở thời điểm mới có dùng. Thay đổi tề vương ra cùng tề vương phi trước mặt, tâm phúc bà tử nhiều ít vẫn là có vài phần cố kỵ. Đặc biệt là tới rồi tề lan trước mặt, tâm phúc bà tử căn bản không dám làm cản lập tức liền không có thanh âm. tâm phúc bà tử rất rõ ràng chỉ cần tề lan ở nàng căn bản không có biện pháp mang đi khương lăng nhưng nếu như muốn nàng cứ như vậy trở về phụ mệnh xác định vững chắc sẽ bị lao thái quân trách cứ nghĩ tới nghĩ lui tâm phúc bà tử đơn giản chính mình lưu lại nơi này chờ xoay người mệnh một tiểu nha đầu đi trước trở về hướng lao thái quân báo cáo tình huống ấn tâm phúc bà tử ý tưởng chính là chờ tề lan cùng khương lăng đem cơm ăn cơm nàng lại đem khương lăng mang đi nghĩ đến tề lan là sẽ không ngăn đồng thời nàng cũng có thể trở về hảo hảo cấp lão thái quân một công đạo đẹp cả đôi đảng, ai cũng không đắc tội tâm phúc bà tử tiểu kỹ xảo tề lan không để ý cũng không quan tâm giờ này khắc này hắn chỉ toàn tâm toàn ý bồi khương lăng lấp đầy bụng mặt khác sự tình toàn không ở hắn suy tính trong phạm vi ngược lại là khương lăng thường thường hướng tới ngoài cửa liếc thượng liếc mắt một cái chúng ta thật mặc kệ lao thái quân không cần để ý tới Tề Lan lần này sẽ trở về Tề Vương Phủ, chính là bởi vì Lao Thái quân ngang ngược vô lý lệnh cấm chế. Ở Tề Lan mà nói, người khác trở về, lại còn có mang theo Khương Lăng trở về, đã là cấp đủ Lao Thái quân mặt mũi. Đến nỗi càng nhiều, Lao Thái quân đừng nghĩ trông cậy vào, hắn cũng không có khả năng phối hợp. Ân Khương Lăng khẳng định là nghe Tề Lan. Nếu Tề Lan nói không cần lý, nàng liền thật sự không để ý tới, yên tâm lại từ từ ăn cơm. Kể từ đó, chờ ở bên ngoài tâm phúc bà tử liền rất là nôn nóng. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất xem ở lao thái quân tình cảm thượng, thế tử cũng không sẽ trì hoan quá dài thời gian. Không ngờ thế tử này ngồi xuống hạ liền không hề đứng dậy, một bộ muốn tiếp tục từ từ ăn hồi lâu tư thế, thật là làm tâm phúc bà tử không thể nơi hả. Nhấp môi, liền tại tâm phúc bà tử cân nhắc muốn hay không tiến lên đi thúc giục thúc giục thời điểm, lao thái quân mang theo kim kéo dài thanh thế to lớn đuổi lại đây. một cái xuất thân nông gia tiểu cô nương cư nhiên dám can đảm làm lơ nàng mệnh lệnh cự không đi gặp nàng lão thái quân không cho rằng khương lăng có cái này tự tin cùng can đảm như vậy chính là tề lan chủ ý tề lão thái quân rất rõ ràng nếu là tề lan không đáp ứng cho dù là bên người nàng tâm phúc bà tử cũng không có khả năng thuận lợi đem khương lăng mang đi cũng cho nên lão thái quân liền tự mình tới nàng thật đúng là liền không tin làm cho nàng mặt Tề Lan cũng dám che chở Khương Lăng cùng nàng đối nghịch. Quả thực là buồn cười, không đem nàng cái này Lao Thái Quân để vào mắt. Tề Lao Thái Quân đã đến, Tề Lan cùng Khương Lăng tự nhiên là muốn đứng dậy nên đón. Cũng may hai người đều đã ăn no, đảo cũng không cái gọi là ứng phó ứng phó Tề Lao Thái Quân. Nhưng xem như nhìn thấy người. Bổn Thái Quân còn nghĩ có phải hay không chờ Bổn Thái Quân người đã xuống mổ, đều còn không thấy được người đâu. Trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. tề lao thái quân cười nhạo nói khương lăng liền cúi đầu chỉ đương cái gì cũng không nghe thấy dù sao tề lao thái quân cũng không chỉ tên nói họ nàng mới sẽ không ngốc chủ động dò số châu ngồi tề lan còn lại là tiến lên một bước hơi hơi che ở khương lăng trước người đón nhận tề lao thái quân bắt bẻ ánh mắt chúng ta một đường từ quận sơn huyện chạy về đế đô hoàng thành trên đường buôn ba phong trần mệt mỏi còn còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo đợi cho trễ chút thời cơ thích hợp chúng ta sẽ tự hướng đi láo thái quân tình an tề lan có thể nói ra như vậy nói mấy câu đã là xem như giải thích cũng là cho đủ lao thái quân tình cảm nhưng mà lao thái quân không nghĩ như vậy ở tề lao thái quân xem ra tề lan đây là cố ý cùng nàng đối nghịch bổn thái quân cũng biết các ngươi một đường sóc này khẳng định thực vất vả bất quá đâu rốt cuộc người tới là khách khương cô nương lần đầu tới cửa bổn thái quân khẳng định là muốn long trọng tiếp đãi Này không, bùn Thái quân liền tự mình tới gặp Khương Cô Nương. Tề Lao Thái quân lời này nói một đinh điểm cũng không thành tâm, Khương Lăng hoàn toàn không đương một chuyện, tiếp tục túi đầu lo liệu trầm mặc. Tề Lan cũng là không có nghiêm túc nghe, mặt không đổi sắp đáp, kia hiện tại đã gặp qua. Chỉ là gặp qua, này không phải còn chưa nói thượng lời nói. Khương Cô Nương lần đầu tới đế đô hoàng thành, vẫn là trụ tiến chúng ta tề vương phủ, khẳng định sẽ không thói quen đi. nếu là tề vương phủ có chỗ nào hầu hạ không đủ chú đáo, khương cô nương đừng khách khí, chỉ lo cùng bổn thái quân đề. bổn thái quân tuy rằng tuổi lớn, vương phủ sự tình cũng rất ít hỏi đến. bất quá bổn thái quân rốt cuộc là tề vương phủ chủ nhân ra, vô luận như thế nào đều phải hảo hảo chiêu đãi khương cô nương vị khách nhân này. tề lao thái quân lời trong lời ngoài đều là ở nhắc nhở khương lăng ngàn vạn chớ quên chính mình, bất quá là ngoại lai người thân phận, không thể nghi ngờ. Là cảnh cáo Khương Lăng phải có đúng mực, không cần sinh ra không nên có ý niệm. Khương Lăng kỳ thật không sao cả. Chủ nhân cũng hảo, khách nhân cũng thế, nàng chỉ là đơn thuần bồi tề lan tới tề vương phủ, lại không phải tới tìm đủ lao thái quân. Tề lao thái quân thích nàng cũng hảo, không thích nàng cũng thế, không cũng làm theo không thể đem nàng đuổi ra tề vương phủ. Đến nỗi tề lao thái quân giờ phút này bất quá là đồ cái miệng nghiện thôi, Khương Lăng liền càng thêm sẽ không theo này so đo. Liên môn mép công phu đều tỉnh đi, mừng dỡ đứng ở một bên trang văn tĩnh. Thế Lan cũng không phản bác tề lao thái quân. Không phải tán thành tề lao thái quân lợi nói, mà là không cần cùng lao thái quân cãi cọ. Khương Lăng hiện nay xác thật không phải tề vương phủ chủ nhân, nhưng nàng về sau nhất định sẽ là. Chờ cho đến lúc này, tề lao thái quân lợi này không thể nghi ngờ là tự sụp đổ. Khương Lăng cùng tề Lan đều không nói tiếp, tề lao thái quân cũng không cảm thấy cao hứng. Ngược lại rất là sinh khí. Đây là có ý thứ gì? Này hai người trực tiếp làm lơ nàng. Tề Lan còn chưa tính, từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo lại bị thánh thượng luông chiều kỳ cục. Nhưng là Khương Lăng tính thứ gì? Một cái xuất thân hèn mọn nông gia nữa thôi, thế nhưng cũng tưởng cùng tề Lan cùng ngồi cùng ăn, thậm chí trái lại cùng nàng vị này tề vương phủ lao thái quân đối nghịch. Một bên kim kéo dài cũng rất là tức giận. Nàng sở dĩ nguyện ý đi theo lại đây. là muốn tận mắt nhìn thấy làm chuẩn lao thái quân cấp Khương Lăng nàng kham. Không ngờ Khương Lăng không những không có bị tề lao thái quân nhục nhã, ngược lại bị tề lan dốc hết sức hộ ở sau người, dừng ở kim kéo dài trong mắt thực sự tức giận, cũng đặc biệt đáng giận. Kết quả là, kim kéo dài liền nhảy ra tới, Khương cô nương lần này tới đế đô hoàng thành tính toán ngốc mấy ngày. Nếu như có nhàn rỗi, không bằng ta bồi Khương cô nương ở đế đô hoàng thành mọi nơi đi một chút, Khương cô nương cũng không cần lo lắng trong túi ngượng ngùng, có ta ở đây, nguyện ý giúp Khương cô nương phó tiền bạc. Tề lao thái quân lại nói như thế nào cũng là tề lan trường bối, Khương lăng mới có thể miễn cưỡng ngừng chiến. Nhưng là đối phó kim kéo dài, thật đúng là liền không cần tề lan ra mặt, nàng chính mình là có thể thu phục. Chỉ thấy Khương lăng mặt mang ngượng ngùng từ tề lan phía sau ló đầu ra, thật cẩn thận hướng tới kim kéo dài lắc lắc đầu, đa tạ vị tiểu thư này, bất quá không cần. Nơi này là Lan Kaka ra, Lan -ca -ca tự nhiên sẽ chiếu cố hảo ta. Ta muốn đi nơi nào chơi, Lan Kaka đều sẽ bồi ta đi. Ta muốn mua cái gì đồ vật, Lan Kaka cũng đều sẽ mua cho ta. Kim kéo dài hết hồ một ngạnh, trên mặt rào rạt đắc ý tươi cười trong phút chốc cứng đờ. Này, nữ nhân này thật sự quá không biết xấu hổ. Đều còn không có gả tiến tề vương phủ, liền lấy tề vương phủ người tự xưng. Thế nhưng còn mặt dạy vô sỉ bám vào Tề Lan nói chuyện. Lấy Tề Lan đương tấm mộc, thật là có đủ vô sỉ. Tề Lão Thái Quân cũng rất là không cao hứng. Nàng không có đáp ứng nữ tử, cũng đừng muốn gả tiến Tề Vương Phủ. Khương Lăng muốn lấy Tề Lan nói sự, si tâm vọng tưởng. Nay còn không có thành thân cô nương gia vẫn là rụt rẽ tốt hơn. Chúng ta Tề Vương Phủ cũng không phải là phố phường nhà nghèo nhân gia không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tiến. Tề Lan cũng không phải xuất thân hương giã nông hộ tiểu tử, há nhưng tùy ngươi cùng nhau trò đùa hồ nháo. Quả thực mất thân phận. Không khỏi phân trần, Tề Lao Thái quân trách cứ Khương Lăng nói. Khương Lăng chấp chấp mắt, đang muốn đáp lại, lại bị Tề Lan đoạt trước. Buồn thế tử nguyện ý. Trò đùa hay là hồ nháo, bất quá là Tề Lao Thái quân lý do thoái thác thôi. Chi với Tề Lan mà nói, chỉ cần là Khương Lăng muốn làm sự tình, Tề Lan đều nguyện ý phục bồi. Người khác không nói được khương lăng nửa câu không tốt, cho dù là tề lao thái quân cũng không thể. Tề lao thái quân tuy rằng ước thúc không được tề lan, lại cũng rất ít bị tề lan giáp mặt chống đối. Giờ phút này tề lan đột nhiên mở miệng, lăng là đem tề lao thái quân khí sắc mặt trở nên trắng, thiếu chút nữa vô án dựng lên. Liên vì kẻ hèn một cái khương lăng, tề lan cư nhiên ở nàng trước mặt tự xưng nổi lên buồn thế tử. Đương nàng nghe không hiểu, tề lan đây là tính toán lấy thánh thượng áp nàng. Đệ 127 chương Không thể không nói, Tề Lan thái độ là thật sự cường ngạnh Đây cũng là Tề Lao Thái quân khí sắc mặt xanh mét nguyên nhân nơi. Đương nhiên, Tề Lan trước nay đều không phải dễ khi dễ, mặc dù thật sự lấy thánh thượng áp Tề Lao Thái quân, cũng không có gì ghê gớm. Bằng không, Tề Lao Thái quân cho rằng vì sao thẳng đến hiện nay, Tề Vương Phi đều còn không có xuất hiện. To như vậy Tề Vương Phủ, không có khả năng có Tề Vương Phi không biết sự tình. Tề Lao Thái quân lợi hại, Tề Vương Phi cũng không phải ăn chay. Chẳng qua thật muốn đối thượng Tề Lao Thái quân, Tề Vương Phi ngại với tiểu bối lại là con dâu thân phận, thường xuyên đều chỉ có thể khuất phục cùng thoái nhượng. Nếu không, Tề Lao Thái quân khẳng định đỉnh đầu bất hiếu trụt mũ hung hang khâu ở Tề Vương Phi trên đầu, lệnh Tề Vương Phi tiến thoái lưỡng nan. Nhưng là thay đổi Tề Lan, liền không giống nhau. Có thánh thượng sùng quán, Tề Lao Thái quân căn bản không dám tùy ý trách cứ Tề Lan. Có đôi khi chẳng sợ tề lao thái quân nổi giận đùng đùng tiến cung đi cáo trạng, cũng chỉ dám lấy tề vương ra cùng tề vương phi nói sự, dễ dàng không dám đề cập tề lan. Ấn thánh thượng nguyên lời nói chính là, tề lan mãi hắn một tay nuôi lớn. Như vậy vấn đề tới, tề lao thái quân nếu như chỉ trích tề lan bất hiếu, đó là lên án thánh thượng không có đem tề lan dạy dỗ hảo. Tề lao thái quân tuy rằng ngang ngược vô lý, lại không an phận không rõ ràng lắm nặng nhẹ. Đặc biệt là đề cập đến Thánh Thượng, Tề Lao Thái quân đặc biệt cẩn thận, một chữ cũng không dám nhiều lời. Cũng là bởi vì này, Tề Vương Phi chút nào không lo lắng Tề Lan sẽ ở Tề Lao Thái quân trong tay có hại. Biết rõ Tề Lao Thái quân thanh thế to lớn đi Khương Lăng sân nháo sự, cũng trước sau không có hiện thân. Nàng chính là được tiểu đạo tin tức, Khương Lăng bên kia có Tề Lan ở. Sự thật chứng minh, Tề Vương Phi suy tính không có sai. Không có Tề Vương Phi xuất hiện. tề lao thái quân căn bản không có biện pháp hướng tề vương phi trên đầu giận chó đánh mèo liền chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn khương lăng muốn phát tiết lửa giận nhưng khương lăng cùng tề lao thái quân lại không có gì quan hệ nàng chỉ cần ngoan ngoãn hướng tề lan phía sau một trốn tề lao thái quân hoàn toàn tìm không thấy lý do chính đáng cùng lý do thoái thác khi dễ nàng Chứ phi tề lao thái quân có thể đem tề lan lăn lộn đi cố tình tề lao thái quân là không có biện pháp đem tề lan lộn đi Thậm chí với nàng cũng chỉ có thể cùng tề lan rằng cô thế tử nói gì vậy? Chúng ta đế đô hoàng thành phàm là có uy tín danh dự cô nương, ai sẽ tùy tùy tiện tiện cùng nam tử ra cửa đi dạo phố. Càng đừng nói trực tiếp trụ tiến nam tử trong nhà. nay nhưng không đơn giản là cô nương ra chính mình thể diện, càng là cha mẹ trưởng bối cùng toàn bộ gia tộc thanh danh. nay cũng chính là khương cô nương xuất thân hương giã, nhà nàng trung cha mẹ nghe không được bên ngoài nghị luận sôi nổi. nếu không bọn họ còn không tao rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người không phải lao thái quân ngài chủ động mời lăng nhi tới tể vương phủ làm khách căn bản không dung tể lao thái quân trả lời tề lan nói tiếp nếu lao thái quân lật lọng thề thốt phủ nhận ta này liền mang lăng nhi rời đi tề vương phủ định sẽ không lại quấy rầy lao thái quân thanh tịnh không chuẩn đi tề lan ngươi cấp bổn thái quân lưu tại vương phủ nơi nào đều không chuẩn đi Thật vất vả mới đưa Tề Lan gọi hồi Tề Vương Phủ, Tề Lao Thái Quân đương nhiên không nghĩ phóng Tề Lan lại rời đi. Ấn Tề Lao Thái Quân ý tứ, Tề Lan căn bản không cần đi quận Sơn Thư viện đọc cái gì thư. Tề Lan lại không cần tham gia khoa cử khảo thí, muốn như vậy tốt học vẫn làm gì. Hơn nữa Tề Lan chính mình tài học vốn dĩ liền không tồi, cho dù là tới rồi những cái đó đại nho trước mặt, cũng là lấy đến ra tay. Húng chi, còn có thánh thượng ở đâu? Chẳng sợ Tề Lan xác thật không học vấn không nghề nghiệp, ai lại dám nói Tề Lan nửa câu không tốt. So sánh dưới, Tề Lao Thái quân càng để ý vẫn là Tề Lan việc hôn nhân. Bên sự tình, Tề Lao Thái quân đều có thể bất quá hỏi, cũng có thể đều từ Tề Lan tính tình tới. Nhưng là duy độc Tề Lan thế tử phi, Tề Lao Thái quân hạ quyết tâm muốn đích thân chọn lựa, ai cũng không thể tả hữu. Vì để người vận nhất, Tề Lao Thái quân còn cố ý đi trong cung thấu khẩu phòng. Muốn tiên hạ thủ vi cường, đỡ phải đến lúc đó thánh thượng trách tội xuống dưới, nàng đảm đương không dậy nổi. Thêm chi khương lăng sắc thật nơi trốn không địch lại kim kéo dài, tề lao thái quân rất có tự tin làm cái này chủ, chắc chắn nàng lần này khẳng định không bị thua hạ trận tới. Mà liền trước mắt tề lao thái quân sở chiếm cứ tình cảnh, nàng là vững vàng ở thượng phong. Tề lao thái quân tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng lại nỗ lực hơn, tề lan cùng kim kéo dài việc hôn nhân liền thành. Thế Lan cũng không phải là sẽ ngoan ngoãn nghe lời chủ. Hoàn toàn làm lơ tề lão thái quân quát lớn, tề lan nhấp môi, xoay người lôi kéo khương lăng liền đi nhanh đi ra ngoài. Lần này, ngược lại là kim kéo dài suốt ruột. Thế tử điện hạ. Không chút suy nghĩ liền đuổi theo đi, kim kéo dài duỗi tay liền phải giữ chặt tề lan. Tề lan khẽ như mày, tránh đi kim kéo dài tay, đồng thời cho kim kéo dài một cái lạnh lẽo cảnh cáo ánh mắt. Kim kéo dài kỳ thật là sợ hãi Tề Lan. Bị Tề Lan như vậy chừng, nàng theo bản năng liền cứng đờ thân thể, thu hồi tay. Tề Lan bước chân chưa đỉnh, liền phải mang Khương Lăng rời đi. Mắt thấy Kim kéo dài không có thể đem người ngăn lại. Tề Lao Thái quân không khỏi trong lòng hạ mắng to một tiếng phế vật, ngay sau đó cũng chỉ có thể chính mình thượng. Người tới, đem thế tử lưu lại. Tề Lao Thái quân ra lệnh một tiếng, trong viện hạ nhân sôi nổi ngẩng đầu lên. Càng có tề lao thái quân tâm phúc bà tử lập tức ra tay, chặn tề lan cùng Khương Lăng đường đi. Tránh ra. Khương Lăng lạnh giọng cả giận nói. Tâm phúc bà tử tức khắc liền sợ tới mức thân thể nhũng ra, trần chờ dịch khai bước chân. Mãi như vậy một trì hoãn công phu, tề lao thái quân đã đuổi đi lên, đứng ở tề lan cùng Khương Lăng trước mặt, bổn thái quân tự mình tới lưu người, còn lưu không được ngươi. Đúng rồi đúng rồi, thế tử điện hạ ngươi cũng đừng chọc bà cô sinh khí. Bà cô tuổi lớn, này đoạn thời gian vốn dĩ liền thân mình không thoải mái, thật vất vả nhìn thấy thế tử điện hạ ngươi trở về, bà cô lúc này mới hơi chút hảo chút. Không thành tưởng, lại bị một ngoại nhân cấp khí chứ. Kim kéo dài đỡ lấy tề lao thái quân cánh tay, lấy ra nghiêm túc khuyên nhủ miệng lưỡi. Không thể không nói, lần này gặp mặt kim kéo dài tiến bộ không ít. Đương nhiên, đây cũng là tề lao thái quân cùng với kim gia phu nhân cô ý vì này. Đặc biệt dặn dò cùng công đạo lúc sau lại lo lắng dạy dỗ ra tới thành quả. Thật sự là trước kia cái kia Kim kéo dài quá mức xúc động, lại dài quá một trường không thảo hỉ miệng, nói chuyện làm việc liền tề lao thái quân đều viên không được chàng, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể buộc Kim kéo dài sửa lại. Mà nay Kim kéo dài tuy rằng không coi là đặc biệt ôn nhu hiền huệ, nhưng ít nhất ở đại phương hướng thượng nàng ổn được, cũng so lúc trước càng thêm châm ổn. Nhìn một cái nàng lời này nói, Nhưng không phải có vẻ đại khí Ít nhất chấn an tề lao thái quân tâm Lại một đôi so khương lăng chỉ biết một mặt trốn tránh không phong khoáng hành vi Tề lao thái quân đối kim kéo dài liền càng thêm vừa ý Nhưng tính không có cô phụ nàng lâu như vậy vất vả chỉ điểm Nếu không nàng thật muốn sửa đổi nàng chọn trung thế tử phi người được chọn Tề lan lại là liếc mắt một cái cũng không thấy hướng kim kéo dài Trực tiếp đem kim kéo dài coi là không khí Mà tề lao thái quân bên này Nếu không cho hắn cùng Khương Lăng đi, Tề Lan trực tiếp lại nắm Khương Lăng trở về tiểu viện chính sảnh. Lại sau đó, làm cho Tề Lao Thái Quân cùng Kim kéo dài mặt, Tề Lan động thủ đóng lại chính sảnh môn. Tề Lao Thái Quân nhất thời liền thay đổi mặt, không dám tin tưởng nhìn đã đóng lại môn, như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Lan cư nhiên sẽ như vậy đối đãi nàng. Nàng chính là Tề Lan tổ mẫu. Kim kéo dài cũng không nghĩ tới Tề Lan thái độ sẽ như thế lánh mạnh, không cấm liền mắt tròn váng. bà cô hán hán hán cái gì hắn hắn là chúng ta tề vương phủ thế tử tề lao thái quân một bụng khí không chỗ phát tiết trực tiếp liền ném ra kim kéo dài tay ngự khí rất là không tốt phàm là ngươi hơi chút có điểm thủ đoạn cũng không đến mức bị một cái xuất thân hương giá bình dân nữ tử cấp đoạt nổi bật ngươi nói ngươi rốt cuộc sao lại thế này ngươi liền đứng ở ngươi trước mặt ngươi bà cô tề lao thái quân không cao hứng Kim kéo dài làm sao không tức giận, ta cũng không nghĩ như vậy nha. Rõ ràng là thế tử điện hạ hắn. Được rồi, câm miệng. Tề lao thái quân chính mình nói không có thể nói xong, cũng không làm kim kéo dài đem nói xuất khẩu. Hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kim kéo dài, tề lao thái quân đẻ thấp thanh âm uy hiếp nói, đi về trước, dùng sau lại nghị. Nhưng cứ như vậy chạy lấy người. Kim kéo dài có chút không cam lòng. Tổng cảm thấy nàng ở khương lăng trước mặt ném người. Tề lão thái quân lại là không lại để ý tới kim kéo dài tâm tình. Kim kéo dài không muốn rời đi, nàng chỉ lo không thèm nhìn. Dù sao, nàng là trực tiếp xoay người đi rồi. Kim kéo dài rốt cuộc vẫn là không dám cùng tề lão thái quân đối nghịch. Nếu tề lão thái quân đi rồi, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đổi kịp. Bất quá cùng lúc đó, nàng ở trong lòng âm thầm hận thượng khương lăng. Hơn nữa là nghiến răng nghiến lợi cái loại này hận. Biết được tề lao thái quân cùng kim kéo dài một chức một sau chật vật rời đi, tề vương phi cười rất là ấm áp, lập tức lánh nha đầu cấp khương lăng đưa tới cẩm y cùng vàng bạc châu sức. buồn phi liền trực tiếp kêu ngươi một tiếng lăng nhi đi. Giữ chặt khương lăng tay, tề vương phi cầm lấy một cái giá trị xa xỉ phỉ thúy vòng ngọc liền hướng khương lăng trên cổ tay bộ, cái này vòng ngọc là trong cung ban thưởng xuống dưới. bổn phi liếc mắt một cái liền nhìn chúng vẫn luôn cố ý lưu trữ hôm nay nhưng tính đưa ra đi lăng nhi ngươi màu da bạch mang đẹp riêng là nghe tể vương phi ý tứ trong lời nói liền biết cái này vòng ngọc ý nghĩa bất đồng khương lăng nhìn về phía tề lan trong lúc nhất thời không biết nên thu hay làn lên cự tuyệt. thế lan hơi hơi gật đầu mẫu phi đưa cho ngươi chỉ lo nhận lấy dân nữ đa tạ vương phi nếu tề lan nói như vậy Khương Lăng không lại do dự, ngự khi thành khẩn nói lời cảm tạ. Đều là người trong nhà, liền không đề cập tới cảm tạng. Bổn Phi không cùng Lăng Nhi khách khí, Lăng Nhi ngươi cũng chỉ quản đem vương phủ đường chính mình ra, như thế nào tự tại như thế nào tới, không cần câu nệ. Tề Vương Phi là thật sự đem Khương Lăng trở thành con dâu ở đối đãi, Chẳng sợ rất rõ ràng tề lao thái quân bên kia khẳng định sẽ nháo ra càng nhiều sự tình. Việc hôn nhân này thế tất không có như vậy dễ dàng có thể thành. Nhưng Tề Vương Phi vẫn là lựa chọn đứng yên ở Tề Lan bên này. Có Tề Lao Thái quân thái độ ở phía trước, Tề Vương Phi không thể nghi ngờ là thật sự thực thân thiện. Khương Lăng nhẹ nhàng gật đầu, vừa định nói lời cảm tạ lại nuốt trở vào, sửa lời nói. Hảo, Lăng Nhi nhớ kỹ. Hảo hảo hảo. Nghe Khương Lăng tự hành đem tự xưng dân nữ đổi thành Lăng Nhi, Tề Vương Phi càng thêm thích Khương Lăng. Khương Lăng tuy rằng xuất thân hứ giả, lại có thể làm được không kiêu ngạo không khiêm lệnh, chẳng sợ ra thế xác thật kém chút, nhưng cũng đều không phải là khó đăng nơi thanh nhã. Dưng ở Tề Vương phi trong mắt, Tề Lan không hổ là bọn họ Tề Vương phủ thế tử, nhìn chúng nữ tử cũng chắc chắn có chỗ đáng khen. Đệ 128 chương. Không thể không nói, so với Tề Lao Thái Quân, Tề Vương phi đối Khương Lăng thái độ là thật sự thực ôn hòa thả thân thiện. Mà chờ đến Tề Vương gia hồi phủ, Đối đãi Khương Lăng thái độ cũng có thể gọi là đặc biệt hữu hảo. Kể từ đó, cũng chỉ có Tề Lao Thái quân rất là chướng mắt Khương Lăng, một mặt muốn đem Khương Lăng từ Tề Lan bên người đuổi đi. Cố tình, Thánh Thượng tin tức cũng không chậm. Ở Tề Lan cùng Khương Lăng đến đế đô hoàng thành ngày thứ hai, bọn họ hai người liền bị triệu vào cung. Tề Lao Thái quân không nghĩ tới Thánh Thượng nhanh như vậy sẽ có động tác. Nàng còn nghĩ hôm nay lại hảo hảo cùng Tề Lan nói một chút đạo lý. Phân tích phân tích nặng nhẹ, như thế nào cũng muốn làm Tề Lan ý thức được hắn cùng Khương Lăng quá mức cách xa thân phận khác biệt mới là. Ở Tề Lao Thái quân mà nói, nếu như có thể không cùng Tề Lan khởi xung đột là có thể đem Khương Lang lộng đi, kia khẳng định là giai đại vui mừng chuyện tốt. Tuy rằng Tề Lao Thái quân toàn tâm toàn ý muốn nâng đỡ người một nhà lên làm Tề Vương phủ thế tử phi, nhưng các nàng rốt cuộc chỉ là phủ trạch phụ nhân. Tề vương phủ chân chính quyền to trước sau đều nắm giữ ở tề vương gia hay là tề lan trong tay. Mà nay tề vương gia vì đại, tề lao thái quân lại không thích tề vương phi, không cũng không thể đem tề vương phi thế nào. Không có biện pháp, tề vương gia là hướng về tề vương phi, tề lao thái quân lại làm ầm ĩ nhiều lắm cũng chính là bố trí bố trí tề vương phi không phải. Gian dạy gian dạy tề vương phi không đủ hiếu thuận, căn bản không thể thương tề vương phi mảy may. Khương Lăng cùng Tề Vương Phi kỳ thật rất giống. Chỉ cần có Tề Lan che chở, Tề Lao Thái Quân bất mãn nữa, tái sinh khí, trừ bỏ ở Khương Lăng thuận lợi gả tiến Tề Vương Phủ phía trước, tìm mọi cách chia rẽ hai người, trên thực tế cũng làm không được mặt khác chuyện gì. Thật muốn chờ Khương Lăng vào Tề Vương Phủ, lại học được Tề Vương Phi kia một bộ, ngày thường thấy Tề Lao Thái Quân luôn là có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, tùy ý Tề Lao Thái Quân như thế nào khiêu khích cùng tìm tra. Tề Vương Phi chính là không chịu tiếp chiêu. Tề Lao Thái quân tưởng đều có thể tưởng được đến đến lúc đó nàng sẽ bị khí dữ dội nổi trận lôi đình, cố tình lại không thể nề hạ. Nay đây, ở sự tình còn không có thành kết cục đã định phía trước, Tề Lao Thái quân thế tất sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định phải đem Khương Lăng rất xa tiến đi. Trong Hoàng cung, Thánh thượng tự mình thấy Tề Lan cùng Thương Lăng. Thái tử cũng ở, thường thường liền hướng tới Tề Lan đệ một cái trêu chọc ánh mắt. Mỗi khi đều bị Tề Lan làm lơ. Thái tử cũng là cảm thấy thú vị. Nếu Tề Lan không thèm nhìn hắn, hắn đơn giản liền xoay người đi nhìn chầm chằm Khương Lăng. Từ nhỏ cùng Tề Lan cùng nhau lớn lên, Thái tử rất rõ ràng Tề Lan tính tình cùng bản tính. Có thể làm Tề Lan động tâm, vị này Khương cô nương khẳng định có chỗ hơn người. Khương Lăng kỳ thật rất thản nhiên. Lấy nàng xuất thân, nếu như tưởng cùng Tề Lan ở bên nhau, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người chú mục giống thánh thượng cùng thái tử tuy rằng có nhìn về phía nàng nhưng hai người đều không mang theo ác ý chỉ là mang theo chế nhạo cùng đánh giá thôi bởi vì trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi khương lăng quy quy củ củ đứng ở chỗ này từ đầu đến cuối đều không có lộ ra khiếp sắc thánh thượng tức khắc liền vừa lòng hắn muốn vì tề lan chọn thế tử phi khẳng định muốn tự nhiên hào phóng xứng đôi tề lan lạnh leo khí chất nếu là thật tìm cái sợ hãi rụt rẻ nhát gan cô nương Chỉ sợ Tề Lan một cái chừng mắt đều có thể bị dọa khóc, còn như thế nào toàn tâm toàn ý cùng Tề Lan hảo hảo sinh hoạt. Giống Khương Lăng như vậy liền khá tốt. Tuy rằng Khương Lăng xuất thân là kém chút, nhưng Thánh Thượng đã sớm sai người tìm hiểu quá, Khương Lăng ra còn có một cái thực sẽ đọc sách Khương Tam Hải, đều không phải là hoàn toàn ngu muội vô tri hương giã nhân ra. Hơn nữa Khương Lăng bản nhân là thật sự rất lợi hại, sẽ kiếm tiền bạc, lại có thấy xa. Còn tuổi nhỏ liền liên tiếp cấp trong nhà mua hai nơi phụ trạch, chẳng những vẫn luôn giúp đỡ trong nhà huynh trưởng dần dần tự lực cánh sinh, càng là đặc biệt coi trọng Khương ra tiếp theo đối bọn nhỏ đọc sách vấn đề. Nói đến cùng, Thánh Thượng là khẳng định đứng ở Tề Lan bên này. Đến nỗi với ở Thánh Thượng xem ra, Khương Lăng các mặt đều còn tính xuất sắc, đều không phải là như Tề Lao Thái Quân nói như vậy không đúng tí nào. Hoàn toàn tương phản, Tề Lao Thái Quân một mà lại đề cập vị kia kim kéo dài. Thánh thượng ngược lại không xem trọng. Nguyên nhân vô hắn, kim kéo dài tính tình quá kiểu quý, căn bản là chịu không nổi khí tính tình. Nếu là kim kéo dài gả cho mặt khác hoàng tôn quý tộc, thánh thượng sẽ không nhiều lời, rốt cuộc kim kéo dài xuất thân không tồi, cùng những người đó cũng rất là tương đương. Nhưng là, Thế Lan không được. Thế Lan là thánh thượng nhìn lớn lên. Thế Lan căn bản không có khả năng chịu đựng một cái không thích nữ tử ở chính mình bên người lắc lư. đặc biệt vẫn là một cái động một chút ái xảo ái náo, thậm chí có chút ngang ngược vô lý làm ẩm ị nữ tử. Cho nên kim kéo dài lại hảo cũng vô dụng, nàng tiểu khí chỉ thích hợp mặt khác cần đến xem kim gia tình cảm hoàng tôn quý tộc. Tề vương phủ lại không cần mượn kim gia thế, càng thêm không cần kiêng kỵ kim gia huy. Như vậy Tề Lan cần gì phải ủy khuất chính mình đi nên thú một cái nũng nịu quý môn thiên kim trở về cho chính mình ngột ngạt. đương nhiên, Khương Lăng thân phận xác thật kém chút. Đây là không tranh sự thật. Nhưng là, với Thánh Thượng trước mặt, thân phận trước nay đều là nhất không nói được việc rất nhỏ. Chỉ cần Thánh Thượng nguyện ý, bất quá là kim khẩu một hai là có thể bàn cho Khương Lăng đủ để xứng đôi tề lan cao quý thân phận. Chẳng qua tạm thời mới thôi, Thánh Thượng không có tìm được thích hợp thời cơ, cũng không có ra tay thôi. Thái tử cũng cảm thấy Khương Lăng rất thần kỳ. Muốn nói Khương Lăng dung mạo xuất chúng, Thái tử thừa nhận, Nhưng phóng nhãn toàn bộ đế đô hoàn thành, muốn tìm ra so Khương Lăng càng đẹp mắt, hay là cân sức ngang tải quý gia thiên kim tuyệt phi không có khả năng việc khó. Còn nữa, Khương Lăng tuy rằng nhìn không tồi, nhưng cùng chính thức thế gia tiểu thư vẫn là kém chút. Không phải nói không đủ cao quý, mà là nói một loại cảm giác. Khương Lăng cô nương này vừa thấy liền cùng tầm thường thiên kim tiểu thư bất đồng, ít nhất thái tử sẽ cảm thấy mới mẻ, lại sẽ không cưới trở về đương thái tử phi. Nói ngắn lại một câu, mặc kệ là Thánh Thượng vẫn là Thái tử, đối Khương Lăng quan cảm đều không tinh kém. Tuy rằng còn chưa tới phi Khương Lăng vì Tề Vương phủ thế tử phi nông nỗi, nhưng cũng quyết định sẽ không giống Tề Lao Thái quân như vậy trực tiếp phủ định Khương Lăng. Cơm chưa liền lưu tại trong cung dùng. Thánh Thượng ra lệnh một tiếng, Tề Lan cùng Khương Lăng đều bị giữ lại. Nào đó trình độ thượng, cũng biểu đạt Thánh Thượng đối Khương Lăng khẳng định. Tin tức này vừa mới ở trong cung chuyên khai. Hậu cung một chúng các chủ tử sôi nổi ngao ngoe rục dịch, lập tức liền muốn tìm cái thích hợp lấy cơ tiến đến thấu cái náo nhiệt. Đảo không phải nói các nàng có bao nhiêu tò mò khương lăng, thật sự là Thánh Thượng đối Tề Lan coi trọng lần thứ hai đổi mới các nàng nhận chi. Tề vương phủ thế tử phi ra, cư nhiên là một cái xuất thân hương giã nông gia cô nương. Hơi chút có điểm ý tưởng người đều rất muốn nói, Thánh Thượng kỳ thật cũng không như vậy thích Tề Lan cái này cháu trai sao. Nếu không Thánh Thượng sao có thể trơ mắt nhìn Tề Lan tùy ý làm vậy, chút nào không bận tâm Tề Vương phủ thậm chí toàn bộ hoàng gia mặt mũi. Nhưng Phạm là ở trong cung ngốc quá 2 năm trở lên, lại hoặc là trong nhà có chút quyền thế các phi tần trong lòng đều rất rõ ràng, Thánh Thượng sở dĩ sẽ đối một cái bình dân nữ tử xem với con mắt khác, tuyệt đối không phải bởi vì hắn không coi trọng Tề Lan, mà là bởi vì hắn quá mức thích Tề Lan cái này cháu trai, mới có thể lựa chọn lượng bộ. Đúng là bởi vì trong cung trên dưới đều biết rõ điểm này, cho nên mọi người đều rất muốn dính dính Tề Lan Quang. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Tề Lan là thật sự không dễ dàng lấy lòng, ít nhất ở hôm nay phía trước, mọi người đều không có thể tìm được Tề Lan uy hiếp. Nhưng là hiện nay có Khương Lăng cái này đột phá khẩu, một chúng các phi tần khó tránh khỏi liền có không giống nhau ý tưởng. Tề Vương Phi bên kia các nàng không hảo ra tay. Nhưng Khương Lăng chỉ là một cái không hề ra thế bối cảnh bình dân nữ tử, các nàng còn không dễ như trở bàn tay. Lo liệu ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, hậu cung bắt đầu có động tĩnh. Nhưng mà thực mau, các cung chủ tử đều trực tiếp hay là gián tiếp đều nhận được thánh thượng bên người người truyền ra lời nhắn, đều đừng cử động. Hậu cung rất lớn, chủ tử cũng rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể ở thánh thượng trước mặt nói chuyện được. Đặc biệt là thánh thượng người bên cạnh. Các nàng cũng đều không phải là đều có thể lung lạc được. Ở cái này thời khắc mấu chốt đột nhiên đều được đến đồng dạng tin tức, chỉ có thể thuyết minh là Thánh Thượng ý Tứ. Nói cách khác, Thánh Thượng đây là ở cảnh cáo các nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ý thức được điểm này, vừa mới sôi trào lên hậu cung dây lát gian lại yên lặng xuống dưới. Ai cũng không dám dễ dàng bước ra bước đầu tiên, cũng không muốn đi đường cái này chim đầu đàn. Thái hậu là cuối cùng được đến tin tức. Không phải nàng tin tức quá lạc hậu, mà là nàng nguyên bản không muốn đi tìm hiểu khương lăng người này. Nếu không phải khương lăng cấp hậu cùng mang đến động tinh quá lớn, thái hậu là căn bản sẽ không để ý tới chuyện này. Bất quá trước mắt sao, nếu mọi người đều ở chú ý cái này bình dân nữ tử, nàng liền cũng phân ra ba phần tâm thần. Người tới, đi thánh thượng nơi đó truyền cái lời nói, làm thế tử dùng xong cơm chưa mang theo người tới cấp ai ra qua xem qua. Thái hậu khẳng định là không thích nông già cô nương. Kim kéo dài tuy rằng không phải tề vương phủ thế tử phi tốt nhất người được chọn, nhưng thắng ở nhà thế không tồi, có thể vì tề lan trợ lực. Chỉ là ngại với thánh thượng đối tề lan sùng ái, thái hậu không nghĩ tranh đương ác nhân, liền tính toán chức chờ thánh thượng triệu kiến quá khương lăng lúc sau, lại hảo hảo tìm thánh thượng nói nói chuyện này. Bên sự tình còn chưa tính, tề lan không nghĩ ở đế đô hoàng thánh ốc. Một hai phải đại thật xa chạy tới quận Sơn thư viện đọc sách, thánh thượng chịu đựng, thái hậu cũng đáp ứng rồi. Nhưng là, thành thân không giống nhau. Cả đời đại sự không chấp nhận được tề lan tùy hứng hồi nháo, có thể không phải vương hầu khanh tướng ra quần chúa, cho dù là một vị ngũ phẩm quan viên ra thiên kim đều được, ít nhất là quan gia thiên kim. Vị kia xuất thân hương giã khương cô nương liền. Thái hậu mặc kệ nghĩ như thế nào cũng chưa biện pháp nhận đồng. Thậm chí với đối hôm nay Khương Lăng tiến cung một chuyện cũng không như vậy để bụng. Không thành tưởng, ngược lại là nàng tưởng sai rồi. Thánh thượng xác thật là cố ý cấp hậu cung truyền đi lời nhắn, vì chính là yên phận cùng Tề Lan cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn đương nhiên có thể đoán được trước mắt hậu cung đều thực sốt ruột muốn trông thấy Khương Lăng, nhưng là thánh thượng không tính toán đem Khương Lăng liên lụy tiến hậu cung, cũng không nghĩ tới muốn hủy diệt Khương Lăng trên người sạch sẽ tính chất đặc biệt. Không sai. thái tử cảm thấy mới mẻ dừng ở thánh thượng trong mắt là đáng quý sạch sẽ thánh thượng bên người nữ nhân mới là thật sự nhiều mỗi người mỗi vẻ rất nhiều diện mạo duy độc không có một người có thể so sánh được với khương lăng sạch sẽ đây mới là thánh thượng nhất để ý nếu như tề lan là thái tử về sau muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế thánh thượng khẳng định sẽ không chấp thuận như khương lăng như vậy đơn giản nữ tử lưu tại tề lan bên người nhưng là tề lan không cần tranh đoạt quyền thế Cũng không cần cân nhắc khắp nơi lợi và hại, thậm chí không cần như hổ thêm cánh, cưới một vị tìm tầm thường thường nông gia nữ tử làm sao không phải thực tốt suy tính. Đệ 129 chương Khương Lăng đối Thánh Thượng cùng Thái Tử cảm giác đều khá tốt. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, này hai người đối nàng không có ác y đến nỗi kia rõ ràng đánh giá cùng bắt bẻ ánh mắt, Khương Lăng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thay đổi nàng là Thánh Thượng cùng Thái Tử. Chỉ sợ nàng làm so này hai người còn muốn càng thêm các người. Bất quá lại nói tiếp, Khương Lăng xác thật không nghĩ tới Thánh Thượng sẽ lưu nàng ở trong cung ăn cơm. Rốt cuộc Tế Lan là Thánh Thượng thân cháu trai, nàng lại chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông gia nữ thôi, thật sự không đủ tư cách làm Thánh Thượng yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa Thánh Thượng không có khả năng không biết hắn nhất cử nhất động đều bị trong cung ngoại mọi người nhìn chằm chằm đi. Này đốn cơm chưa nhìn sự tiểu. trong đó ẩn hàm ý nghĩa không cần tưởng cũng biết rất là sâu xa. Ít nhất Khương Lăng chính mình liền cảm thấy rất có chút thụ sùng lực kinh. Đương nhiên, cự tuyệt là không có khả năng cự tuyệt. Chẳng sợ có chút khẩn trương cùng thấp hỏng, Khương Lăng này đốn cơm trưa vẫn là lưu tại trong cung, hơn nữa vẫn là cùng Thánh Thượng cùng Thái Tử cùng dùng một cái bàn, thật sự là đặc biệt may mắn sự tình. Hoàng Thái hậu nói muốn gặp Khương Lăng, Thánh Thượng tự nhiên không hảo ngăn đón, Tề Lan cũng không cố tình tránh đi Dù sao sớm muộn gì đều phải thấy Tránh thoát lúc này đây còn có tiếp theo Không bằng đi trước giải quyết Cho nên ở Thánh Thượng nơi này ăn xong cơm trưa Tề Lan liền mang theo Khương Lăng đi trước Hoàng Thái Hậu tẩm cung Thánh Thượng có công vụ bận rộn Vẫn chưa cùng hai người cùng đi Ngược lại là Thái Tử Vui sướng theo lại đây Thái Tử như thế nào cũng tới Nhìn thấy Thái Tử Hoàng Thái Hậu mặt lạnh có chút không nhịn được ngự khí chuyển vị ôn hòa, tôn nhi tới cấp tổ mẫu thịnh an, thái tử cười tiến lên hành lễ, hảo hảo hảo, vẫn là ngươi hiếu thuận, không giống người nào đó, một chạy liền không có bóng người, nhiều ít nhật tử cũng chưa nghĩ tới trở về nhìn xem ai ra cái này lao bà tử. hoàng thái hậu nói liền liếc hướng về phía tề lan, không thể nghi ngờ là ý có điều chỉ. tôn nhi gặp qua thái hậu nương nương, cho thái hậu nương nương thịnh an, ở hoàng thái hậu trước mặt. Tề Lan chưa bao giờ sẽ đoạt Thái tử nổi bật. Lần này cũng thế, đợi cho Thái tử trước hết mời an hành lễ, hắn mới có động tác. Khương Lăng liền cũng thuận thế quỳ trên mặt đất, nghiêm túc hướng Hoàng Thái hậu hành lễ. Hoàng Thái hậu xác thật nhất thiên hướng Thái tử, lại chính là chư vị Hoàng tử, cuối cùng mới là Tề Lan. Bất quá cái này cuối cùng, cũng là xếp hạng một chúng mặt khác Hoàng Tôn đằng trước. Cứ việc như thế, cũng hoàn toàn không ý nghĩa Hoàng Thái hậu liền không thể gặp Tề Lan hảo. Chỉ cần tề lan không tham dự hoàng quyền tranh đấu, không ỉ vào thánh thượng đau sủng đã quên chính mình thân phận thậm chí cái quá thái tử nổi bật, hoàng thái hậu trong tình huống bình thường sẽ không cố ý khó xử tề lan. Đến nỗi tề lan việc hôn nhân, hoàng thái hậu ngay từ đầu không nghĩ tới nhung tay. Rốt cuộc nàng chỉ là nhìn chằm chằm chính cung tổ mẫu tên tuổi, tề vương phủ còn có một vị tề lao thái quân mới là tề lan chính thức thân tổ mẫu. Sớm chút năm tề Lão thái quân còn ở trong cung đương phi tần thời điểm. Bởi vì còn tính an phận thủ thường, thủ đoạn cũng hoàn toàn không cao minh, chỉ biết một mặt lấy lòng Hoàng Thái Hậu, thậm chí với đương kim thánh thượng đăng cơ lúc sau, tề lao thái quân quá còn tính không tồi, thuận thuận lợi lợi liền ở tề vương gia phân phủ thời điểm bị tiếp ra cung. Hoàng Thái Hậu là vẫn luôn không đem tề lao thái quân để vào mắt. Lúc trước tuổi trẻ thời điểm, tề lao thái quân không bản lĩnh trở thành Hoàng Thái Hậu đối thủ. Mà nay người già rồi. Tề Lao Thái quân thức thời thành thành thật thật ra cung, cũng không lại ngại Hoàng Thái hậu mắt, miễn cưỡng xưng Hoàng Thái hậu tâm. Nay đây đại đa số thời điểm, chỉ cần Tề Lao Thái quân đừng quá quá mức, Hoàng Thái hậu vẫn là nguyện ý cấp Tề Lao Thái quân vải phần mặt mũi. Giống Tề Lan việc hôn nhân, Hoàng Thái hậu liền nghĩ toàn quyền giao cho Tề Lao Thái quân chính mình lăn lộn cùng thiên não. Nếu như Tề Lao Thái quân một hai phải định ra cái kia kim kéo dài, Hoàng Thái hậu cũng xác thật có tính toán mắt nhắm mắt mở. Chẳng qua hiện nay xem ra là khẳng định không được. Thánh thượng nếu tỏ thái độ, Hoàng Thái Hậu bên này liền khẳng định sẽ đuổi kịp. Mặc kệ cuối cùng Tề Lan cùng Khương Lăng rốt cuộc có thể hay không thành, Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ tiên kiến thấy Khương Lăng lại nói. Trên thực tế, chân chính gặp qua Khương Lăng lúc sau, Hoàng Thái Hậu không có quá lớn cảm xúc. Nhiều năm Hậu cung tranh đấu, Hoàng Thái Hậu xem người dẫn đầu xem đến chính là người này ra thế bối cảnh. cùng với người này sau lưng có thể mang đến ích lợi. Khương Lăng ra thế quá mức bình thường, đối Tề Lan cũng không hề trợ lực mà nói, dừng ở Hoàng Thái Hậu trong mắt cùng trong lòng không thể nghi ngờ là khí tử một quả, hoàn toàn không có nửa điểm phân lượng. Đến nỗi thánh thượng rốt cuộc coi trọng Khương Lăng nơi nào mới có thể đối Khương Lăng xem với con mắt khác, thậm chí phá lệ lưu Khương Lăng một khối dung nữa, Hoàng Thái Hậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy mấu chốt ở Tề Lan trên người. Lại nói tiếp đối thánh thượng quá mức đau sủng tề lan một chuyện, hoàng thái hậu là thật sự thực không thích. Sớm chút năm thời điểm, nàng trong tối ngoài sáng cũng đề điểm qua thánh thượng rất nhiều lần, trong cung có thái tử, cũng có mặt khác hoàng tử, cái nào không cần thánh thượng chú ý cùng yêu thương. Như thế nào cố tình thánh thượng liền đặc biệt bất công tề lan? Bất đắc dĩ thánh thượng căn bản không nghe nàng, một hai phải nhất ý cô hành, liên quan thái tử đối tề lan cũng rất nhiều chiếu cố. Thẳng làm Hoàng Thái Hậu giận sôi máu. Nếu là Tề Lan sát sát thật thật là cái thảo hỉ tính tình, Hoàng Thái Hậu tạm thời cũng nhận. Nhưng là Tề Lan từ nhỏ đến lớn, một câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói, nơi nào so được với Thái tử bọn họ chi kỷ. Ít nhất ở Hoàng Thái Hậu nơi này, Tề Lan liền kém có chút xa. Thêm chi Tề Lan hiện giờ lại lăn lộn một cái nông gia cô nương trở về, hai tương một đối lập. Hoàng Thái Hậu tư tâm liền càng thêm cảm thấy tề lao Thái quân ý tưởng không sai. Cùng nhìn thấy Thánh Thượng cùng Thái tử thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng, ở Hoàng Thái Hậu nơi này, Khương Lăng thiết thực cảm nhận được đến từ Hoàng gia quý nhân miệt thị. Bất quá, cũng còn hảo. Khương Lăng người này có chút thời điểm tâm rất lớn, hoàn toàn không có đem Hoàng Thái Hậu thái độ để ở trong lòng, chậm đợi chờ lát nữa trực tiếp chạy lấy người. Tề lan xác thật không có làm Khương Lăng ở Hoàng Thái Hậu nơi này ngốc lâu lắm. Biết rõ Hoàng Thái hậu cũng không thích Khương Lăng, tề lan căn bản không có khả năng mặc kệ Khương Lăng ở chỗ này chịu ủy khuất, hơi chút đứng một lát liền đưa ra rời đi. Hoàng Thái hậu miễn cưỡng treo lên gương mặt tươi cười nháy mắt liền trầm xuống dưới. Có ý tứ gì? Cảm thấy nàng cấp Khương Lăng ủy khuất. nay hậu cung nữ nhân, ai mà không mặt ngoài phong cảnh vô hạ, kỳ thật tiên lặng đem đầy mình ủy khuất lặng lẽ cất giấu, chính mình nuốt vào đi không dám nhổ ra. Liền cố tình Khương Lăng chịu không nổi ủy khuất. Bất quá là một cái nông gia cô nương thôi, liền thế gia thiên kim đều không phải, cư nhiên cũng tưởng ở nàng nơi này phô trương muốn tình cảm. huống chi, từ Khương Lăng tiến vào, nàng có đã cho Khương Lăng nan kham. Bất quá là thoáng làm lơ một chút, này liền chịu không nổi. Chỉ làm chuẩn lan giữ gìn Khương Lăng nóng hổi kính nhi, Hoàng Thái Hậu đối Khương Lăng quan cảm liền lại kém một ít. kia tổ mẫu, chúng ta liền đi trước một bước. với lúc tôn nhi có việc muốn cùng lan đệ thương thảo cũng đợi hắn hảo chút thời gian mắt thấy không khí sắp chuyển lãnh thái tử mặt mang ý cười mở miệng nói có thái tử hoa giải chẳng sợ hoàng thái hậu không muốn, cũng khẳng định sẽ không lạc thái tử mặt mũi. kết quả là hoàng thái hậu hừ nhẹ một tiếng không tình nguyện gật gật đầu hành đi ai ra liền biết các ngươi luôn chê ai ra phiền không vui ở ai ra nơi này chừng ốc chạy nhanh đều đi thôi ai ra cũng không làm ác nhân Không mạnh mẽ lưu các ngươi Tổ mẫu lời này liền nói quá lời. Chúng ta nơi nào sẽ ngại tổ mẫu? Thật sự là Tôn Nhi đỉnh đầu quan trọng sự vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp giúp đỡ. Tổ mẫu ngài cũng biết, phù hoàng đối Tôn Nhi yêu cầu cực cao, Tôn Nhi cũng không dám tùy tiện đem chuyện quan trọng giao cho không tín nhiệm người đi làm. Khó được Lan Đệ trở về đế đô, Tôn Nhi nhưng không phải đến lập tức đem người cấp chế trụ, đỡ phải hắn quay đầu lại chạy sao. Thái tử nói chuyện là thật sự rất êm thai. Đặc biệt hắn vẫn là lấy thánh thượng công đạo sự tình đương lý do thoái thác, Hoàng Thái Hậu tự nhiên không có khả năng lại có nửa điểm dị nghị. Quả nhiên, ngay sau đó Hoàng Thái Hậu liền thay đổi cách nói, vừa lòng gật đầu, Thái tử lời này nói có lý. Ngươi phụ hoàng luôn luôn đối với ngươi ủy lấy trọng trách, ngươi cũng không thể thô tâm đại ý, cần phải đến đem giao cho ngươi đỉnh đầu sự tình làm xinh xinh đẹp đẹp, mới có thể làm ngươi phụ hoàng yên tâm. cho nên Tôn Nhi mới nhu cầu cấp bách muốn tìm Lan đệ hỗ trợ. Thái tử cười trả lời. Lần này, Hoàng Thái Hậu lại vô mặt khác ngôn ngữ. Xua xua tay, mặc kệ Thái tử cùng Tề Lan bọn họ ba người rời đi. Nói thật, Hoàng Thái Hậu thật muốn tưởng chuyện xấu, hoàn toàn có thể chỉ làm Thái tử cùng Tề Lan đi, đơn độc lưu lại Khương Lăng. Đến lúc đó, mới là thật sự khó xử Khương Lăng. Bất quá xem ở Tề Lan tình cảm thượng. Hoàng thái hậu rốt cuộc vẫn là nhượng bộ. "Huống chi, còn có thánh thượng nhìn ở đâu?" Thánh thượng tuy rằng người không có tới, nhưng thánh thượng thái độ, thái tử cùng đi đã đến, không đều là đối hoàng thái hậu nhắc nhở. Hoàng thái hậu nhưng không nghĩ vì kẻ hèn một cái Khương Lăng, rước lấy thánh thượng cùng thái tử không mừng. "Không đáng, cũng không có lời, Khương Lăng nhưng không như vậy quan trọng." Rời đi hoàng cung, Tề Lan cùng Khương Lăng theo thái tử cùng đi thái tử phủ. Lúc sau Khương lăng có thái tử phi chiêu đái, tề lan tắc bị thái tử kêu đi thư phòng. Thái tử phi là vị thực ôn nhu hiền huệ tiểu thư khuê cát, nói chuyện khinh khinh nu nhu, Đại khương lăng cũng rất là hòa khí. Khương lăng tự nhiên cùng cấp đáp lại, vừa không cố ý tìm tra, cũng không nghĩ tới tranh cãi. Hai người lần đầu gặp mặt, cho nhau đều có tâm giao hảo, không khí còn tính hòa hợp. Mà bên kia, thái tử tìm đủ lan là thật sự có việc, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu. Ngươi về sau không cần đi quận Sơn thư viện, liền lưu tại đế đô giúp vi huynh. Lập tức triều đình tinh phong huyết vũ, khắp nơi thế lực tranh nhau ra tay, vi huynh có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế lan khẽ như mày, hiển nhiên có chút không vui. Thái tử thực lực, hắn tuyệt đối tin tưởng. Lại có thánh thượng vì thái tử hộ giá hộ tống, thái tử sao có thể thiếu được giúp đỡ. Bất quá là lấy cơ thôi. Ngươi nếu muốn cưới vị kia khương cô nương qua phủ. Liên thành thành thật thật giúp vi huynh làm việc. Nếu không lần sau tới rồi trong cung, vi huynh nhưng không giúp ngươi. Thái tử lão thần khắp nơi thả ra mồi. Thế lan liền không nói, chỉ là lạnh mặt nhìn chầm chằm thái tử. Khu khu. Thái tử thực mau liền bại hạ trở tới, chỉ phải nhận thua, ý đồ cùng tề lan hảo hảo đánh tương lượng. Đã biết đã biết, vi huynh khẳng định giúp ngươi còn không thành. Bất quá chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Việc này không phải vì huynh giúp ngươi về sau là có thể giai đại vui mừng. Ngươi nếu muốn vị kia khương cô nương ngày sau không chịu hủy khuất, không bị thấp coi, ngươi phải giúp vi huynh làm việc. Chờ đến ngươi ở trên triều đình đứng vững bước chân, vị kia khương cô nương tự nhiên liền đi theo huy phong. Đây cũng là phụ hoàng ý tứ. Không đợi Tề lan mở miệng, thái tử lại tiếp theo bổ sung nói. Tề lan nhếch môi, trầm mặc một lát, trung quy vẫn là đã mở miệng, ta hỏi quá lăng nhi. Đệ 130 chương. Thái tử như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia sẽ tử Tề Lan trong miệng nghe thế sao một câu. Từ nhỏ đến lớn lấy Tề Lan tính tình cùng tính tình, muốn làm chuyện gì làm sao yêu cầu hỏi người khác ý tưởng. Hiện giờ bất quá là lưu tại đế đô hoàng thành mà thôi, lại là thánh thượng khẩu dụ, Tề Lan cư nhiên muốn hỏi qua Khương Lăng mới có thể quyết định. kia nếu như Khương Lăng không nghĩ Tề Lan lưu tại đế đô hoàng thành, Tề Lan liền không để lại. liền thánh thượng khẩu dụ cũng không quan tâm. Lan đệ, ngươi thật đúng là hướng về phía tề lan lắc đầu, thái tử rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng, hành đi, tùy ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải hảo hảo cùng vị kia khương cô nương nói, cần phải đem nặng nhẹ được mất cùng nàng mở ra giảng minh bạch. Tề lan thần sắc đạm nhiên liếc liếc mắt một cái thái tử, vẫn chưa nói tiếp, xoay người liền đi. Lan thái tử vừa định mở miệng gọi lại tề lan, lại thấy tề lan đi nhanh rời đi. Biết kêu không người ở, Thái tử phẩy tay háo một cái tử, chỉ dư tràn đầy bất đắc dĩ. Khương Lăng không có Thái tử tưởng như vậy hẹp hỏi. Nói đến Tề Lan lưu tại Đế Đô Hoàng Thành, ở Khương Lăng xem ra vốn chính là đương nhiên sự tình. Tề Lan lại không phải Khương Tam Hải muốn tham gia khoa cử, thật sự không cần thiết tiếp tục ở quận Sơn Thư Viện nhiều ngây ngốc ba năm. Còn nữa, Tề Lan tài học lại không kém, nếu Thánh Thượng muốn lưu Tề Lan ở Đế Đô Hoàng Thành vì Thái tử làm việc. Khương Lăng thật sự tìm không thấy lý do cùng lấy cớ giúp Tề Lan chống đẩy. Hơn nữa liền Khương Lăng chính mình tới nói, nàng lúc trước đi bước một từ Khương Gia Thôn đến Tiểu Bắc Trấn, lại đến quận Sơn Huyện, không đều là ở đi ra ngoài. Ngay cả Đế Đô Hoàng Thành, cũng vẫn luôn đều ở Khương Lăng quy hoạch bên trong. Chẳng qua bởi vì Khương Tam Hải tạm thời tới không được Đế Đô Hoàng Thành, Khương Lăng liền cũng chậm lại chính mình bước chân. Hiện nay có Tề Lan ở Đế Đô Hoàng Thành, Khương Lăng cảm thấy, nàng hẳn là cũng có thể bắt đầu chính mình bước tiếp theo quy hoạch tin tưởng lúc này đây khương gia người sẽ không ngăn không chuẩn nàng tới đế đô hoàng thành bất quá vẫn là câu nói kia muốn ở một cái tân địa phương dừng chân dẫn đầu đến lượng ra bản thân tư bản giống khương lăng liền vẫn là bộ dáng cũ một lòng một dạ muốn mua nhà cửa so sánh với tiểu bắc trấn cùng quận sân huyện đế đô hoàng thành giá nhà tự nhiên là không thể khinh thường cũng may khương lăng sớm đã có chuẩn bị Hơn nữa nàng cũng không tính toán ở đế đô nhất phồn hoa đoạn đường mua nhà cửa, đảo cũng đều không phải là không có lựa chọn. Nghe nói Khương Lăng muốn ở đế đô mua nhà cửa, tề Lan vẫn chưa ngăn trở, ngược lại tự mình giúp đỡ Khương Lăng mọi nơi chọn lựa lên. Ấn tề Lan ý tứ, khẳng định là hy vọng Khương Lăng trụ càng gần càng tốt. Bất quá Khương Lăng ý tưởng vì trước, tề Lan cũng không sẽ cưỡng bách Khương Lăng cần thiết ấn hắn tính toán tới. Đến nôi giúp Khương Lăng ra bạc một chuyện. Thế Lan càng là để cũng chưa để Cùng Khương Lăng ở chung lâu như vậy, Thế Lan thực hiểu biết Khương Lăng tính tình. Đề cập mua nhà cửa, Khương Lăng khẳng định tình nguyện trụ điểm nhỏ, cũng sẽ không chiếm hắn tiện nghi. Còn nữa, Thế Lan cũng hy vọng Khương Lăng có thể ở lại thư thái. Khương Lăng chính mình mua nhà cửa, liền độc thuộc về Khương Lăng một người, ai cũng đoạt không đi, ai cũng không nói được nửa câu không phải. Ý nghĩ như vậy cũng khá tốt, Thế Lan phía trước không có tiếp xúc quá. lại ở nhận thức khương lăng lúc sau hoàn toàn tiếp nhận rồi như vậy quan niệm hơn nữa thật sâu cảm thấy khương lăng như vậy thực hảo kết quả là tề lan chỉ rút vội tìm nhà cửa vẫn chưa can thiệp mặt khác bồi khương lăng ở đế đô chạy vài ngày ngươi nói hai ngươi này không phải hồ nháo sao chúng ta lớn như vậy một cái tề vương phủ còn trụ không dưới một cái khương cô nương nói nữa khương cô nương là theo ngươi tới đế đô hoàng thành ngươi hiện nay lại đem người ra bên ngoài đuổi đi người rốt cuộc là có ý tứ gì về sau không cưới khương cô nương tề vương phi là thật sự không nghĩ ra này hai đứa nhỏ đang làm cái quỷ gì bởi vì ngượng ngùng đi theo khương lăng nói liền trong lén lút kéo lại tề lan hảo một hồi thuyết giáo lăng nhi trong tay có bạc mua một chỗ nhà cửa không thành vấn đề hơn nữa nàng ngày sau gả tới tề vương phủ khương gia người khẳng định cũng tới đế đô làm khách đến lúc đó tự nhiên yêu cầu một cái chỗ ở Vẫn chưa cùng Tề Vương Phi nói tỉ mỉ Khương Lăng ý tưởng, Tề Lan như thế trả lời. Lấy Khương gia người ta nói sự, Tề Vương Phi khẳng định là tán thành. Tuy nói Khương gia người ngày sau tới đế đô hoàng thành cũng có thể trụ Tề Vương Phủ, nhưng hai nhà xuất thân thật sự kém quá lớn, chỉ sợ mọi người đều sẽ cảm thấy không có phương tiện, cũng trụ không được tự nhiên. Tương phản, Khương Lăng hiện nay tính toán thực ổn thỏa, phương tiện Khương gia người ngủ lại, cũng vì Tề Vương Phủ tỉnh đi bối rối. Khá tốt. Bất quá, Tề Vương Phi trọng điểm là Tề Lan câu đầu tiên lời nói, Khương, nàng trong tay có bạc, nơi nào tới bạc? Tổng không phải là ngươi cấp đi. Không phải. Tề Lan lắc đầu, tại đây sự kiện thượng vẫn chưa giấu giếm Tề Vương Phi, Lang Nhi chính mình kiếm. Dừng một chút, Tề Lan lại bổ sung nói, Lang Nhi thực sẽ kiếm bạc. Nghe ra Tề Lan trong giọng nói rào rạt đắc ý, Tề Vương Phi có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa nghẹn lại. Hợp lại bọn họ Tề Vương Phủ còn kém tiền bạc. Khương Lăng sẽ kiếm bạc, Thế Lan đắc ý cái gì? Nhấp môi, Tề Vương Phi thật cẩn thận hỏi, ngươi đỉnh đầu khẩn. Tư khố không tiền bạc. Mẫu Phi lại cho ngươi mấy cái cửa hàng. Lần này, đến phiên Tề Lan không lời gì để nói. Hắn Tư khố từ trước đến nay không kém tiền bạc, chính hắn cũng không phải sẽ tùy ý tiêu xài người, sao có thể sẽ thiếu bạc. Đến nỗi Tề Vương Phi nói cho hắn cửa hàng. Tề Lan lắc đầu, không có mướn. Không có việc gì không có việc gì. Mẫu Phi trong tay không kém tiền bạc, kia mấy cái cửa hàng mỗi năm chia hoa hồng đều không tồi, lợi nhuận phong phú. Đối Tề Lan, Tề Vương Phi khẳng định là rất hào phóng, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, nếu không, Mẫu Phi trực tiếp đem cửa hàng cho ngươi vị kia Khương Cô Nương. Ngươi không phải nói nàng thực sẽ kiếm bạc. Vừa lúc làm Mẫu Phi kiến thức kiến thức nàng xử lý cửa hàng thủ đoạn, Tề Vương Phi không có nữ tử không nên xử lý sinh ý ý tưởng. Giống các nàng như vậy nhà cao cửa rộng thiên kim, phàm là ở nhà chịu điểm sủng, ai của hồi môn không có mấy gian mặt tiền cửa hiệu. Chân chính có bản lĩnh đương ra chủ mẫu không có một cái là bao cỏ, đều thực sẽ xử lý sinh ý. Tề Vương Phi chính mình trong tay cửa hàng liền đều là nàng tự mình hỏi đến. Tuy rằng sẽ không mỗi tháng đều kiểm toán, lại cũng chưa từng buông tay mặc kệ. Hơn nữa đối cửa hàng trướng mục rất là rõ ràng. Này đây nghe nói Khương Lăng thực sẽ kiếm bạc, Tề Vương Phi không khỏi liền nổi lên vài phần suy tính tâm tư. Với Tề Vương Phi mà nói, nếu Tề Lan nhận chuẩn Khương Lăng, ngày sau nàng đích trưởng tôn khẳng định là xuất từ Khương Lăng bụng Mà nàng trong tay cửa hàng, không phải cấp Tề Lan chính là cấp Tề Lan hải tử, trước thời gian giao cho Khương Lăng cũng không phải không có không thể. Mẫu Phi, tạm thời không nổi. Tề Lan sẽ ngăn trở Tề Vương Phi, đương nhiên không phải đối Khương Lăng có nhị tâm. Mà là Khương Lăng rốt cuộc chưa gả tiến Tề Vương Phủ, mà muội nhúng tay Tề Vương Phi cửa hàng thật là không ổn. Mẫu Phi biết người ý tứ. Nhưng này mấy cái cửa hàng là mẫu Phi chính mình, lại không phải Vương Phi công chướng Mẫu Phi muốn cho ai liền cho ai, chẳng lẽ còn có người nói nửa câu không phải. Tề Vương Phi lúc trước gả tiến Tề Vương Phủ thời điểm, mang đến của hồi môn rất là phong phú. Đây cũng là nàng tự tin, cho dù là tới rồi tề lao thái quân trước mặt cũng ngẩng đầu đỡ ngực, không cần xem bất luận kẻ nào sát mặt. Vẫn là chờ một chút. Tề Lan là sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu lại bố trí Khương Lăng cơ hội. Nếu Khương Lăng còn không có gả tiến tề vương phủ, vậy không cần tiếp xúc tề vương phủ bất luận cái gì công việc. Khương Lăng bản lĩnh, hắn trong lòng nhất rõ ràng, không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Nếu như tề vương phi thật sự như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ lo rửa mắt mong chờ đó là lấy Tề Lan đối Khương Lăng hiểu biết Khương Lăng ở đế đô hoàng thành mua nhà cửa lúc sau là sẽ không làm ngồi ở trong nhà cái gì cũng không làm. Đợi cho lúc ấy, đó là Khương Lăng tỏa sáng rực rỡ lúc. Bởi vì Tề Lan cực lực phản đối, Tề Vương Phi chỉ phải thỏa hiệp. Cũng thế, bọn nhỏ sự tình vẫn là giao cho bọn nhỏ chính mình giải quyết đi. Tề Lan là có chủ kiến hài tử, chính mình biết chính mình đang làm gì, não không ra đại nhiễu loạn, Húng chi, mặc dù Tề Lan cùng Khương Lăng thật nhảy ra bọt sóng, không phải còn có nàng cùng Tề Vương ra ở sao? Còn nữa, Thánh Thượng cùng Thái Tử cũng không phải ăn chay, hiện nay như vậy tình cảnh, không phải liền Tề Lao Thái Quân đều lặng yên không một tiếng động. Tề Lao Thái Quân xác thật đã không có động tác. Nàng ban đầu đem Tề Lan cùng Khương Lăng kêu hồi đế đô, là vì chia rẽ hai người. Nhưng lại cứ Tề Lan mang theo Khương Lăng vào cùng, còn gặp mặt Thánh Thượng. càng làm cho tề lão thái quân nén giận chính là thánh thượng thế nhưng đối khương lăng xem với con mắt khác tề lão thái quân là thật sự không nghĩ ra khương lăng rốt cuộc nơi nào hảo đáng giá tề lan như vậy khăng khăng một mực liền thánh thượng đều thoái nhượng còn có hoàng thái hậu bên kia không thể hiểu được cũng đứng đội cư nhiên còn nói khởi khương lăng hảo đừng tưởng rằng tề lão thái quân không có nghe được hoàng thái hậu lời nói sự không liên quan mình còn không phải là nghĩ tề lan không phải chính mình thân tôn tử chẳng sợ cưới cái bình dân nữ tử cũng cùng hoàng thái hậu không quan hệ sao hoàn toàn tương phản ở biết khương lăng xuất thân lúc sau chỉ sợ hoàng thái hậu còn nhạc ở trong lòng yên lặng cười trộm ước gì tề lan lập tức đem khương lăng cưới về nhà hảo hoàn toàn chèn ép hạ tề lan nổi bật đầu. nói thật tề lao thái quân mấy năm nay kỳ thật là hả giận thời trẻ tề lao thái quân còn tại hậu cung đương phi tần thời điểm không thiếu bị hoàng thái hậu chèn ép ai làm hoàng thái hậu là chính cung Nàng chỉ là một cái không nơi nương tựa tiểu phi tần đâu. Lúc đó nếu không phải nàng cũng đủ hèn mọn, lại cũng đủ ăn nói khép nép, chỉ sợ liền tề vương ra đứa con trai này đều hộ không được. Bất quá cũng đúng là nàng cũng đủ thức thời, Hoàng Thái Hậu đối nàng mới có thể đặc biệt không đề phòng. Lại sau đó, nàng đối Hoàng Thái Hậu những cái đó thủ đoạn cũng hiểu rõ với ngực, rất là rõ ràng. Thậm chí với tề vương ra phân phủ gia cung. Nàng không nói hai lời liền chủ động đi cầu Hoàng Thái Hậu, ngoan ngoãn rời đi Hoàng Cung, không hề ngại Hoàng Thái Hậu mắt. Xám xịt rời đi Hoàng Cung, tề lao Thái quân nơi nào sẽ cam tâm. Chẳng qua này phân không cam lòng nàng che giấu thực hảo, cũng trước sau không có thể tìm được cơ hội phát tiết ra tới. Thẳng đến, tề lan bị thánh thượng coi trọng. Ngay từ đầu tề lao Thái quân chỉ đương thánh thượng là ở làm diễn. Rốt cuộc thánh thượng có thái tử, còn có mặt khác chư vị hoàng tử. Sao có thể sẽ đối Tề Lan như vậy một cái cháu trai như vậy để bụng? Nhưng Thánh Thượng chính là hộ Tề Lan nhiều năm như vậy, đối Tề Lan so đối Thái tử cùng mặt khác hoàng tử còn muốn càng thêm mặc kệ cùng dung túng, ngã phá mọi người nhận chi, cũng sợ ngây người trong cung ngoại mọi người. Lại sau đó, Tề lão Thái quân liền cao hứng. Hoàng Thái hậu lại lợi hại cũng không thể tưởng được, nàng tôn tử quý vì Thái tử lại so với không thượng Tề Lan đi. Chỉ bằng điểm này. Tề Lao Thái Quân liền trộm vui vẻ hào chút năm. Chỉ tiếp mà nay bởi vì một cái khương lăng, Tề Lao Thái Quân mừng thầm dây lắt gian biến mất hầu như không còn, hóa thành hư vô. Đệ 131 chương Tề Lao Thái Quân là thật sự thực để ý Tề Lan Thế Tử Phi người được chọn. Chẳng sợ không phải kim kéo dài, cũng không thể là khương lăng. Toàn bộ đế đô hoàng thành như vậy nhiều thế gia thiên kim, Tề Lan Đại có thể tùy tiện chọn lựa, nhưng chính là không chuẩn tuyển khương lăng. Đây là tề lao thái quân tự tin nơi, vô luận như thế nào đều không thể bại bởi Hoàng Thái Hậu, cũng không nghĩ bị Hoàng Thái Hậu xem thường. Bất quá thực đáng tiếc chính là, tề lao thái quân căn bản làm không được tề lan chủ. Chẳng sợ nàng dẫn đầu thoái nhượng một bước, không hề mạnh mẽ buộc tề lan cần thiết cùng kim kéo dài tiếp xúc, lại cũng vẫn là không có thể vãn hồi tề lan tâm. Thật sự khí bất quá, tề lao thái quân rốt cuộc vẫn là tìm tới tề vương gia cùng tề vương phi. Nếu như chỉ tìm đủ vương phi, tề vương phi khẳng định sẽ thành thành thật thật đi gặp mặt tề lao thái quân. Nhưng tề vương phi sớm đã thành thói quen cùng tề lao thái quân bằng mặt không bằng lòng. Dù sao ở tề vương phi trước mặt, nàng chính là các loại gật đầu, thành thành thật thật một câu phản bác cũng không có. Nhưng là rời đi tề lao thái quân tầm mắt, tề vương phi liền lại là mặt khác một phen gương mặt. Rất rõ ràng tề vương phi rất là quán sủng tề lan. Tề lao thái quân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cần thiết cùng tề vương ra mặt đối mặt nói nói chuyện. Bùn thái quân không phải một hai phải câu thế tử. Nhưng hắn rốt cuộc là chúng ta tề vương phủ thế tử, đại biểu chính là chúng ta tề vương phủ mặt mũi. ngươi liền một hai phải trơ mắt nhìn hắn nên thú một cái bình dân nữ tử qua phủ. Nay chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ, hỏng rồi chúng ta tề vương phủ thanh danh. Bùn Thái quân nhưng không nghĩ về sau vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ chỉ trò trò, cái này mặt bùn Thái quân ném không dậy nổi. Tề Lao Thái quân cũng không thèm nhìn tới ngồi ở bên cạnh Tề Vương Phi, một mặt nhìn chằm chằm Tề Vương gia nói. Ở tới Tề Lao Thái quân nơi này trên đường, Tề Vương gia đã nghe Tề Vương Phi nói đại khái sẽ bởi vì là chuyện gì. Giờ phút này nghe Tề Lao Thái quân lòng đầy căm phẫn chỉ trích, Tề Vương gia trừ bỏ lắc đầu vẫn là lắc đầu, Lao Thái quân. Việc này thật không về ta cái này phụ vương quản. Thánh thượng bên kia đã lên tiếng, ta lại lợi hại cũng không thể cùng thánh thượng không qua được, thậm chí còn cùng thánh thượng đối nghịch đi. Thánh thượng hắn nhắc tới thánh thượng, tề lao thái quân nơi nào không buồn bực. Nhưng là, tề lao thái quân như như mi, vẫn là kiên trì nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chúng ta tề vương phủ thế tử, như thế nào cũng nên chúng ta tề vương phụ quản. Các người vợ chồng hai người mới hẳn là đứng ra nói chuyện đi. Không thể quá nhiều để thánh thượng, tề lao thái quân chỉ có thể cắn chết tề vương ra cùng tề vương phi mới là tề lan thân sinh cha mẹ. Việc hôn nhân này nên tề vương ra hai người ra mặt, mà không phải mọi chuyện đều nghe thánh thượng. Tề vương phi không khỏi liền cười, lao thái quân, thánh thượng bên kia chỉ sợ phải vì nhà ta thế tử tứ hôn. Đây chính là thiên đại vinh quang, chúng ta tề vương phủ mặc kệ đi đến nơi nào đều không mất mặt. Tề vương gia nghe vậy lập tức gật đầu, khẳng định nói, không sai. Ta nghe thánh thượng nói, cũng là ý tứ này. Còn có thái tử bên kia, cũng dốc hết sức duy trì nhà ta tề lan. Lao thái quân, việc này ngài tốt nhất không cần hỏi đến, liền an tâm dưỡng lao đi. Ngươi nói cái gì? Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ từ tề vương gia trong miệng nghe thế loại lời nói, tề lao thái quân thiếu chút nữa không bị chọc tức hôn mê qua đi. Nàng chính là vẫn luôn cho rằng chính mình ở Tề Vương Phủ rất có quyền lên tiếng. Mấy năm nay Tề Vương Phi bên ngoài thượng chưa bao giờ dám cùng nàng đối nghịch, nàng mới là Tề Vương Phủ chân chính tọa chấn nữ chủ nhân. Liên tinh Tề Vương Phi có đôi khi có nàng chơi điểm tiểu kỹ xảo, nhưng kêu lại như thế nào? Đầu năm nay, ai không có chính mình tiểu tâm tư? Nàng năm đó tại hậu cung lăn lê bò lết thời điểm, ngoài miệng các loại lấy lòng hoàng thái hậu. Trong lòng không cũng đặc biệt căm ghét Hoàng Thái hậu cao cao tại thượng.